Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Phát hiện ra vị trí của mình. Soạt. Thiếu nữ áo trắng đột nhiên ngẩng đầu. Khắp bầu trời mưa bụi đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Một cây kim cương sử giống như ti chớp xuyên thủng không trung. Đám người thi kiếm vừa mới kịp nhìn thấy một bóng người thì y đã bị kim cương sử của thiếu nữ áo trắng đánh trúng, khiến cho cả không trung xuất hiện một làn sương máu. Đám mưa bụi khắp trời lập tức biến mất. Người của đồng tước cung sử dụng âm hồn hát vũ lập tức bị thiếu nữ áo trắng đánh chết. Nhưng vị trí của thiếu nữ áo trắng cũng hoàn toàn bị lộ dưới ánh mắt của hồng vật. Yêu nữ. Nhận lấy cái chết. Hồng vật đang ở trên cao liền hét to. Pháp lực dao động quanh người y lập tức bung nổ khiến cho y lao mạnh về phía đám người thiếu nữ áo trắng. Phục. Đúng lúc này. Người mù đưa đò dường như không quen với ánh nắng, chợt cầm một cái vật dài màu đen cắm xuống bên cạnh cái kiệu đang che phủ cho Lạc Bắc. Xung quanh cái kiệu đều là đá núi cứng trắng, nhưng người mù cắm cái vật đó xuống chẳng khác nào cắm cây sào xuống lòng sông. Khi vật đó vừa mới chạm xuống mặt đất lập tức lóe lên một phần sáng. Cái vật rất dài trong tay y từ từ ngắn lại rồi biến mất. Mà mặt đất quanh cái kiệu cũng từ từ lóe lên một thứ ánh trắng sáng ngà. Chỉ chưa tới một tức Cái vật rất dài trong tay người mù đã biến mất, ngay cả ánh sáng màu trắng ngà bên dưới cái kiệu cũng không còn. Tuy nhiên cái kiệu màu đen cũng biến mất trong mắt đám người thiếu nữ áo trắng. ngươi, Thiếu nữ áo trắng và đám người vân viện nhìn thấy cảnh tượng đó đều giật mình. Thuật địa thực là pháp thuật của ta. Bọn họ được ta che giấu đi không thể nhìn thấy. Có điều bọn họ vẫn còn ở đây. Chỉ sau mấy thời thần sẽ xuất hiện. Phật địa thực chỉ có tác dụng trong khu vực này. Bảo các cô ấy không nên đi ra, nếu không sẽ bị nhìn thấy. Người mù đưa đò bao nhiêu năm canh giữ cửa trận cửu Khúc Minh Hà cho nên nói chuyện cũng không được lưu loát cho lắm. Nhưng cũng chỉ cần có vậy, thiếu nữ áo trắng và đám người vân viện đều hiểu ra. Mặc dù người mù đưa đò không thể nhìn thấy nhưng cảm giác lại nhạy bén hơn so với người thường rất nhiều. Vào lúc này, y cũng cảm nhận được đám người thiếu nữ áo trắng quyết tâm bảo ệ lạc bắc. Là một người có thiên phú đưa đò, không ngờ y lại có được một cái pháp thuật che giấu cái kiệu màu đen và lạc bắc. Chỉ có điều dường như pháp thuật của y chỉ có thể che phủ được một phạm vi nhỏ. Không thể giấu được nhiều người. Hơn nữa, cái pháp thuật của y cũng chỉ che giấu được cái kiệu, còn thực chất nó vẫn nằm ở đó. Mà nghe người mù nói thì những người ở trong cái kiệu mày đen vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Câu nói cuối cùng của người mù đưa đó đó là bảo tiểu trà và tiểu ô cầu. Bởi vì tiểu trà vẫn canh chừng bên cạnh lạc bắc. Còn tiểu ô cầu thì vẫn run rẩy nằm bên cạnh tiểu trà. Tới lúc này, tiểu trà và tiểu ô cầu ở trong kiều chỉ thấy bên ngoài được ngăn cách bởi một vần sáng lưu ly. Tất cả những chuyện mọi người nói ở bên ngoài. Cả hai vẫn có thể nghe thấy rõ. Người nào dám tới đây quát tháo? Xem thanh lân bảo kiếm của ta? Trong nháy mắt khi người mù đưa đò giải thích cho thiếu nữ áo trắng xong, một ngọn lửa màu xanh liền lao thẳng xuống đầu thiếu nữ áo trắng. Người phóng ra cái pháp bảo đó là một người tu đạo mặc áo giáp màu xanh đồng, không biết thuộc môn phái nào ở đây. Giờ lúc này, y muốn lấy lòng cung luân, hơn nữa lại thấy xung quanh có rất nhiều cao thủ vùng Bắc Mang đang tới nên dũng khí tăng lên mà tân công thiếu nữ áo trắng. Giết! Sau giây phút vui vẻ, vào lúc này, Thiếu nữ áo trắng chỉ còn có một cái cảm giác thảm khốc. Sau tiếng quát lạnh lùng của nàng, một cái bóng pho tượng minh vương bốn tay lập tức xuất hiện trong không trung. Bốn cái tay đó đồng thời bắn ra bốn luồng sáng, đánh nát thanh lân bảo kiếm của người tu đạo kia. Cùng lúc đó, từ con mắt trên trán của minh vương cũng phóng ra một tia sáng khiến cho y hóa thành một vũng máu. Đó là bảo sinh minh vương quyết của Bắc minh vương. Bóng dáng của bảy tám người tu đạo đang nhanh chóng lao tới chợt dừng lại. Đi. Thiếu nữ áo trắng vốn quyết định đứng lại tử chiến. Nhưng sau khi đánh chết người tu đạo đó, nàng và đám người từ hàng tỉnh trai chợt quyết định lao ra khỏi núi Bắc Mang. Bởi vì lúc này, chỉ có tránh thật xa thì mới giữ được an toàn cho lạc Bắc. Trấn Thiên lôi đao. Chưa chạy được trăm trượng, một tia sáng màu vàng đã lao xuống với tốc độ kinh người về phía đám người thiếu nữ áo trắng. Đây là một lưỡi đao được khí lôi cương ngưng tụ lại thành có chiều dài không ngờ tới 300 trượng. Người phát ra trấn thiên lôi đao có uy thế kinh người đó chính là hồng vật. Lúc này, so với lưỡi đao, thân hình của y chẳng khác nào một con kiến. Nhưng càng như vậy, người ta lại càng cảm thấy sự đáng sợ của y bởi vì một cái điểm đen nho nhỏ lại có thể vung một thanh đại đao như vậy mà chém xuống. Một đạo kiếm khí lạnh thấu xương từ trong đám người tự hàng tỉnh trai phóng ra. Cùng lúc đó, bóng dáng của minh vương bốn tay kia cũng xuất hiện. Âm. Như có một thanh kiếm khổng lồ vô hình, một pho tượng minh vương khổng lồ cùng va chạm với lưỡi đao có một không hai kia. Rắc. Trấn thiên lôi đao. Cây kiếm khổng lồ và minh vương bốn tay đều tan biến, tỏa ra vô số những tia lửa trên không trung. Còn thiếu nữ áo trắng và đám người từ hàng tỉnh trai đều rung người, miệng mũi cùng trào máu tươi. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hồng giật vẫn lao tới mãnh liệt như trước. Một cái đại thủ ấn màu tím trong nháy mắt xuất hiện rồi chập xuống. Rầm. Cái đại thủ ấn chụp xuống khiến cho đá núi trên đường đi của nó đều bị nát thành bột phát. Bảy tám người tu đạo gần đó cũng sợ hãi hét lên, vội vàng tránh sang một bên. Phục. Nhưng đúng lúc này, trong tay người mù đưa đò đột nhiên xuất hiện một lưỡi đao sắc bén, đâm mạnh vào ngực của mình. Khi lưỡi đao đó chạm vào ngực y, Chân nguyên từ trong kinh mạch của người mù cũng tản ra. Mà một đau đó cũng cắt đứt tim mạch của y chỉ trong tích tắc, người mù đưa đò đã không còn hơi thở mà chết. Không có một lời nào để diễn tả sự quyết liệt của người mù đưa đò. Nhưng đám người thiếu nữ áo trắng có thể hiểu được đó là do y sợ bị hồng giật bắt được rồi dùng pháp thuật bức mình nói ra chỗ giấu lạc bắt, cho nên quyết định sự sát. Mà cùng lúc đó, Đại thủ ấn màu tím cũng đã chọc được đám người thiếu nữ áo trắng và người từ hàng tỉnh trai vào trong tay. Hồng Dật bắt được đám người thiếu nữ áo trắng khi chỉ cách chỗ cái kiệu màu đen đang che chở lạc bắt chưa tới một trăm trượng. Ngươi Vừa mới bắt được đám người thiếu nữ áo trắng, sự đắc ý trên gương mặt của Hồng giật biến mất, thay vào đó là một sự khiếp sợ và tức giận. Chúc chân tông đang bị nhốt trong trận cửu Khúc Minh Hà. Người mù đưa đò đã chết. Trừ khi y có thể tìm được một người của Mạch Thiên Quyến thì mới có thể cứu được chút Chân Tông ra ngoài. Mà vào lúc này, trận cửu Khúc Minh Hà đã xuất hiện sự sụp đổ. Cho dù y có tìm được người của Mạch Thiên Quyến thì chỉ sợ chút Chân Tông cũng đã lành ít dữ nhiều. Vì vậy mà vào lúc này, người mù đưa đò quyết định tự sát cũng tương đương với việc cùng chết với chút Chân Tông. Việc sống chết của chút Chân Tông đối với Hồng vật cũng không quan trọng. quan trọng rằng chút chân tông chính là tiên ngự của kim ti rất nhiều lực lượng của cải bí ẩn của côn luân trên thế gian cũng chỉ có chút chân tông mới biết được chút chân tông mà chết thì tương đương với một lực lượng quan trọng đối với côn luân và hồng vật bị cắt đứt mà vào lúc này hồng vật cũng cảm nhận được lạc bắt không có trong đám người mà mình bắt được các ngươi có thấy trong số các nàng có ai bỏ chạy không hồng vật lập tức quay đầu nhìn bốn bóng người vừa mới xuất hiện sau lưng mình mà hỏi Số người tu đạo nhìn thấy tín hiệu của hồng vật có chừng hơn trăm người. Nhưng những người đó đều chủ yếu tới từ bốn phái đồng tước cung. Quỷ lư, âm thần đạo và bích hỏa tông. Do hồng vật có thân phận là đệ tử thân truyện của hoàng vô thần cho nên người tu đạo còn lại trong số bốn phái này cũng không dám tới gần. Mà bốn người xuất hiện sau lưng y chính là trưởng giáo, tông chủ của bốn phái. Người trung niên đứng bên trái đầu tiên cầm trong tay một cái pháp bảo giống như đoạn trượng. Trên người cũng mặc một bộ cà sa màu xanh đồng Sắc mặt y vàng như giấy Lạnh như băng Nhìn giống như một cái xác chết bằng vàng Người đó chính là cung chủ của đồng tước cung Xích La Chương 312 Thức tỉnh Hai người đứng giữa Một người cầm trong tay một cái gậy màu trắng Đội mũ trắng Khuôn mặt của y dài như ngựa Nhìn giống như bạch vô thường trong truyền thuyết Người này chính là trưởng giáo doãn hàng ly của quỷ lư Một người khác có mái tóc khô vàng, ăn mặc như đạo sĩ Y mặc một cái đạo bào màu lục, trên người đầy âm khí Người đó chính là tông chủ bích hải tử của âm thần đạo Mà người ngoài cùng bên phải là một đại hán trung niên Tay cầm hai cây trường mâu bằng xương trắng Cổ y cũng đeo một cái vòng cổ bằng xương, nhìn hết sức hung ác Người đó chính là tông chủ lan dạ sâm của bích hỏa tông. Khi nghe hồng vật lớn tiếng hỏi, cả bốn người đều ngừng nghiệu, lắc đầu. Núi Bắc Mang tích tụ âm khí. Rất nhiều chỗ đều là âm sơn, có khi vài bước còn không nhìn rõ. Mà vừa rồi, người của đồng tước cung tới đầu tiên đã bị thiếu nữ áo trắng đánh chết. Hơn nữa, vừa rồi trong lúc đấu pháp, pháp thuật của người mù đưa đò cũng hình thành trong lúc đó cho nên những người này ở xa. Cơ bản không rõ được bên cạnh thiếu nữ áo trắng xảy ra chuyện gì. Bụp. Hồng vật không kiềm chế nổi cơn giận trong lòng, vung tay lên, đánh cho xác chết của người mù đưa đó hóa thành trò. Mau lấy huyết xá lợi ra đây cho ta. Sau khi đánh một trận với kỳ liên liên thành, nguyên khí của quốc đạo tử và thi thần vẫn chưa được bổ sung. Hiện tại cả hai chẳng khác gì một con tôm nhỏ, bị đại thủ ấn của Hồng giật túng chặt, không thể nhúc nhích. Sau khi bắt được đám người khuất đạo tử và thi thần, hồng dật có thể cảm nhận được hơi thở của huyết xá lợi. Lúc này, y giơ tay chọc một cái khiến cho đại thủ ấn vang lên những tiếng răng rắc. Một thứ lực lượng mạnh mẽ, vô hình ép tới người thi thần khiến cho hai viên huyết xá lợi bay thẳng vào tay hồng dật. ma khí thật kinh người. Nắm hai viên huyết xá lợi trong tay. Hồng dật cũng phải nhíu mày, lấy một cái hộp ngọc, cất chúng vào bên trong. Cùng lúc đó, đám người xích la đứng sau lưng hồng giật nhìn thấy thi thần bên trong vàng sáng màu tím thì ánh mắt không giấu được sự thèm khát pháp quyết luyện thi của lạc bắc bắt nguồn từ phái bắc mang mà những môn phái như đồng tước cung thì phần lớn đều chỉ dựa vào âm khí để luyện thi cho dù con thi thần đó bị thi thần đánh cho gần tan nát không còn sức hoàn thủ nhưng thi thần cũng tương đương với một thứ pháp bảo có uy lực cao tìm lực kinh người đối với rất nhiều môn phái nó vẫn là chí bảo khó kiếm Nhìn thi thần, cả bốn người đều thầm nhủ làm sao để cho Hồng Vật giao con thi thần đó cho mình. Nhưng vào lúc này, Hồng Vật cũng không có thời gian để ý tới bốn người. Sau khi cất huyết xá lợi vào trong người, Hồng Vật âm trầm nhìn đám người thiếu nữ áo trắng đã bị y bắt. Nói mau! Lạc Bắc đang ở đâu? Hồng Vật cau mày, thốt lên đầy sát khí. Vốn đám người thiếu nữ áo trắng bị vần sáng màu tím co lại như một cái đĩa, giam giữ bọn họ ở bên trong. Bị chèn ép như vậy khiến cho một số người có tu vi yếu kém như thi kiếm khó có thể chịu được, thân thể run rẩy, Từng sợi máu liên tục chảy ra khỏi mũi các nàng. Hiển nhiên, chỉ cần một suy nghĩ, hồng dật có thể làm cho các nàng bị ép chết, không còn đường sống. Nhưng cho dù bất cứ người nào thì vào lúc này cũng không hề có một chút kinh hãi. Thế nào đây? Các người nghĩ không nói thì ta không biết được hay sao? Hồng dật thấy ép hỏi không có kết quả liền cười lạnh lùng. Hai tay y khẽ động, khiến cho vài tia sáng liền đâm vào người một tên đệ tử của từ hàng tỉnh trai. Đạo pháp thuật này của hồng dật có thể hoàn toàn khống chế thân thể của đối thủ, cảm nhận được cảm giác của đối phương. Mà đối phương nghĩ gì thì y cũng có thể cảm nhận được. Nguyệt đỉnh Mấy tia sáng từ trong tay hồng dật đâm vào trong cơ thể của một đệ tử từ hàng tỉnh trai. Đám người vân viện lập tức kêu to, rồi cắn răng tới khi bật máu. Được. Được lắm. Mà hồng vật cũng giận quá hóa cười. Nữ đệ tử của từ hàng tỉnh trai tên là Nguyệt Đỉnh, ngày thường vốn ngoan hiền, ít nói, tu vi cũng không cao lắm. Tuy nhiên lúc này, trên người nàng đã không còn sức sống. Đạo pháp thuật của hồng vật có thể khống chế thân thể đối phương, cảm nhận được cảm giác của đối phương. Nhưng y không ngờ người của từ hàng tỉnh trai tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết có ý chí rất mạnh. Nên khi mà Hồng Vật sắp sửa khống chế được người đệ tử đó thì cảm nhận được đối phương đã không còn sức sống. Hiện tại, tu vi của đám người đệ tử từ hàng tỉnh trai chưa thấy chống lại Hồng Vật nhưng ít nhất các nạn có thể sử dụng tâm niệm và ý chí để khống chế sự sống chết của mình. Cho dù chết cũng không tiếc lỗ chỗ của lạc bắt cho Hồng Vật biết. Đạo pháp thuật của Hồng Vật tới thời điểm này đã gặp phải khắc tin. mà cho dù là vừa rồi người lái đò hay đệ tử của tự hàng tỉnh trai kiên quyết tự sát cũng đều mang tới cho mọi người một cái cảm giác vô cùng thảm thiết. Lạc Bắc. Lạc Bắc. Trong cái kêu lớn màu đen, Tiểu Ô Cầu và Tiểu Trà đều run rẩy. Tiểu Ô Cầu thì cảm nhận uy thế và sát khí của Hồng Vật mà run rẩy. Còn Tiểu Trà thì kích động, gần như không thở nổi. Hai tay Tiểu Trà nắm chặt một tay Lạc Bắc tới mức bàn tay trắng bệt. Vào lúc này, Hồng giật ở cách nạn tới trăm trượng nhưng tất cả mọi chuyện nàng đều biết rõ. Lạc Bắc. Ngươi mau tỉnh lại. Tiểu trà liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó. Mà vào lúc này, hơi thở của Lạc Bắc cũng hết sức ổn định, thân thể của hắn cũng trở nên ấm áp. Tuy nhiên hắn vẫn như đang ngủ say. Không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ngươi thả các nàng ấy đi thôi. Ngươi thả họ, ta sẽ nói cho ngươi biết Lạc Bắc đang ở đâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiếu nữ áo trắng lại nói với Hồng Nhật như vậy. À! Hồng Nhật lạnh lùng nhìn thiếu nữ làm cho mình vô cùng vất vả trong trận cửu khúc minh hà mà nói, ngươi muốn ta thả họ trước rồi sau đó nói cho ta biết Lạc Bắc đang ở đâu. Đúng, thiếu nữ áo trắng nhấn mạnh, nếu không cho dù ngươi có giết sạch họ thì cũng không biết Lạc Bắc đang ở chỗ nào. Thật không? Một nụ cười lạnh lùng chợt xuất hiện trên môi Hồng Nhật. Hồng giật nhìn thiếu nữ áo trắng có tu vi cực ao mà lắc đầu, ngươi cho ta không biết ngươi đang nghĩ gì hay sao? Ngươi nghĩ rằng muốn ta tha cho bọn họ rồi sau đó để một mình ngươi chết có phải không? Ngươi cho ta là một đứa trẻ lên ba hay sao? Nếu ta không nhầm thì sau khi chân nguyên của bọn họ bị khống chế thì còn có thể khống chế được sinh tử của mình. Nhưng ngươi không phải là đệ tử của từ hàng tỉnh trai đâu. Hồng giật cười lạnh rồi nói với đám người vân viện, các ngươi không nói đúng không? Các ngươi không nói thì ta sẽ từ từ băm chặt con yêu nữ này trước mặt các ngươi. Trước tiên ta sẽ nghiền nát xương cốt của nó rồi sau đó đánh nát từng kinh mạch. Nếu các ngươi vẫn không nói, thậm chí ta còn có thể làm cho nó nổ tung như pháo hoa. Thật sự ta muốn xem lão cẩu Bắc Minh Vương kia khi biết đệ tử của mình bị người ta cưỡi lên thì sẽ như thế nào. Hồng Dật Ngươi đúng là đồ vô liêm sĩ. Đây là cái chính đạo mà các ngươi vẫn gọi hay sao? Vân viện hét lớn, ngươi cứ cho rằng như vậy có thể làm cho chúng ta nói thì sao? Nếu ngươi làm như vậy chúng ta cũng chỉ có chết ở đây. Ngươi cũng đừng hồng mong lợi dụng gì được ở chúng ta. Cái gì? Cảm nhận được sự kiên quyết của vân viện, hồng Dật biết nàng không hề nói đùa. Nếu hắn mà làm vậy với thiếu nữ áo trắng, đám người vân viện sẽ tự sát ngay tức khắc. Nhưng hồng Dật vẫn nở một nụ cười tàn khốc, vậy các ngươi nghĩ xem làm vậy có khiến ta e ngại hay không? Hôm nay cùng lắm thì các ngươi chết hết. Các ngươi chết hết thì hắn còn làm được cái gì? Hôm nay cho dù ta không bắt được hắn thì chẳng lẽ ngày khác hắn chạy trốn được. Tới lúc đó, ta sẽ giết chết hắn rồi diệt cả nhà từ hàng tỉnh trai. Diệt cả nhà la phù. Ta muốn xem còn có ai dám làm bạn với yêu tộc, dám đối đầu với ta nữa. Diệt cả nhà. Ta muốn nhìn xem ai diệt nhà ai. Hồng giật vừa dứt lời. Một âm thanh đột nhiên vang lên. Âm thanh đó mang theo sát khí lạnh thấu xương, giống như một pho tượng sát thần đột nhiên xuất hiện trong hư không. Mà theo âm thanh đó vọng tới là một thứ uy áp khiến cho người ta không thở nổi. Trong nháy mắt đám người vân viện đều nghe người, không còn suy nghĩ nào nữa. Âm thanh đó chính là âm thanh của Lạc Bắc. Chương 313 bóc nát nguyên anh lạc bắc sao có thể như vậy hắn hồi phục lại rồi sao bản mệnh kiếm nguyên của hắn bị hủy chưa tới thập vạn đại sơn thì làm sao ở đây có thể hồi phục được trong nháy mắt một sự thắc mắc tràn ngập trong đầu hồng vật điều này thật sự làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được đám người vân viện thi kiếm ngay cả thiếu nữ áo trắng vào lúc này cũng đều hoài nghi không hiểu âm thanh đó có phải là thật hay không Nhưng theo âm thanh đó, bóng dáng của Lạc Bắc cũng xuất hiện cách hồng vật chưa tới trăm trượng. Trên người Lạc Bắc tản ra pháp lực dao động cực mạnh khiến cho thân thể của hắn giống như có vô số ma thần đang bao vây xung quanh. Thứ pháp lực bá đạo và dao động mạnh như vậy khiến cho mọi người còn cảm thấy hai mắt đau đớn, nhất thời không nhìn rõ khuôn mặt của Lạc Bắc. Nhưng cho dù không nhìn thấy rõ thì tất cả mọi người đều cảm nhận được từ người Lạc Bắc tản ra sát khí lạnh thấu xương, như cả trời đất cũng đang nổi giận. Trong pháp lực dao động vô cùng bá đạo, nét mặt của Lạc Bắc bao phủ đầy sát khí. Theo bước chân của hắn bước ra khỏi cái kiệu, cái trận pháp mà người đưa đò tạo ra lập tức bị phá hủy khiến cho cả cái kiệu màu đen cũng xuất hiện ra theo. Mà trong nháy mắt khi bóng dáng của Lạc Bắc xuất hiện, một thứ lực lượng hủy thiên diệt địa cũng lao về phía hồng vật. Bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc đã bị kỳ kỳ liên liên thành đánh nát. Khí kim thiết của tam thiên phù đồ cũng không còn. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc dường như nắm trọn lực lượng vô hình trong trời đất, mang tới cho hồng vật một thứ cảm giác nặng nề. Giống như trong tay Lạc Bắc có một thanh kiếm khổng lồ, trong suốt. Lạc Bắc đột nhiên xuất hiện phía bên cạnh hồng vật khiến cho đám người cung chủ xích la càng gần với hắn hơn. Khi bóng dáng của hắn vừa mới xuất hiện, bốn người đó cũng lập tức có phản ứng. Quỷ vương thần phù cảm nhận lực lượng cực mạnh của Lạc Bắc ép tới. Tông chủ bích hải tử của âm đạo Tông gần như theo phản xạ phóng ra phản kích. Đắc Y bóp nát một cái ngọc phù màu đen trong tay khiến cho chiếc áo choàng của Y bay pháp phới, tuôn ra rất nhiều âm phong. Trong nháy mắt khi ánh sáng của cái ngọc phù bị phá nát hiện ra, một cái khô lâu màu đen to như quả núi lập tức lao về phía lạc bắc. Câu hồn tỏa liên Chưởng giáo doãn hạng ly của quỷ Lư cầm cây gậy trong tay cũng chỉ về phía trước. Từ mặt đất đột nhiên xuất hiện một sợi xích màu đen nhanh chóng chuyển động tạo thành một cái lốc xoáy như muốn hút lạc bắc vào đó. Răng rắc. Tốc độ của hai đạo pháp thuật đó đều rất nhanh cho thấy tu vi của cả hai đều không hề kém. Nhưng trong tích tắc đó, cung chủ xích la và tông chủ lan già sâm còn chưa kịp phản ứng thì cái đầu lâu màu đen và câu hồn tỏa liên đã bị thứ lực lượng vô hình của lạc bắc đánh nát. Lực lượng vô hình lan tới phía trưởng giáo Doãn Hàng Ly khiến cho y tan nát. hóa thành vô số những mảnh nhỏ không ngờ tu vi của người này lại khủng bố tới mức như vậy ba người xích la bích hải tử và lan dạ sâm đều tái mặt vội vàng bay tản ra xung quanh với lực lượng như vậy bọn họ không thể nào cản nổi nếu như là họ đứng chắn trước thứ lực lượng đó thì cũng giống như doãn hàng ly bị đánh nát oanh một phần tinh vân nhanh chóng ngưng tự thành một cái lốc xoáy trước người hồng giật Va chạm với thanh kiếm vô hình của Lạc Bắc, lốc xoáy màu tím và thanh kiếm đều vỡ nát. Chân nguyên của hắn đã hồi phục toàn bộ. Không ngờ lại mạnh tới vậy. Sau khi ngăn cản một đòn của Lạc Bắc, Hồng Dật cũng phải biến sắc. Vốn trong nháy mắt khi Lạc Bắc xuất hiện, Hồng Dật định đánh chết đám người thiếu nữ áo trắng. Nhưng tốc độ và uy lực từ một đòn của Lạc Bắc khiến cho y phải dốc sức ngăn cản. Không còn thời gian để làm chuyện khác. Soạt. cùng lúc đó lạc bắc giơ tay chọc một cái đưa tiểu trà và tiểu ô cầu ra khỏi kiệu còn cái kiệu thì hóa thành một tia sáng màu đen chui vào mi tâm của hắn một làn pháp lực dao động mạnh hơn từ người lạc bắc tuôn ra hồng vật biến sắc vội vàng lướt lên không trung với một tốc độ kinh người căn cứ vào pháp lực dao động từ người lạc bắc thì một đòn kế tiếp của hắn càng mạnh thêm cho nên hồng vật sử dụng tốc độ cao nhất Liên tục thay đổi vị trí để cho pháp thuật của lạc bắc không thể xác định được vị trí của y Động tác của Hồng Dật có thể nói là của một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú Nhưng một đòn mãnh liệt mà Hồng Dật phỏng đoán lại không xuất hiện Khắp cả không trung đột nhiên xuất hiện những đóa hoa sen trong suốt Hiện tại đang là ban ngày nhưng mỗi cánh hoa sen lại tỏa ra ánh sáng dịu dịu như ánh trăng Tỉnh niệm thông minh quyết Lạc Bắc cũng không phát ra pháp thuật có uy lực sát thương trước nhưng ánh mắt của Hồng Dật cũng lóe lên một tia sáng. Răng rắc. Một vần ánh sáng màu tím trong nháy mắt hóa thành một cái đại thủ ấn đánh về phía Lạc Bắc. Pháp thuật này của hắn tên là gì? Khi Hồng Dật phát ra một đòn kia liền cảm nhận được một thứ lực lượng bao phủ trời đất trong nháy mắt ập về phía mình. Thứ lực lượng đó rõ ràng cũng loại với trận cửu khúc minh hà khi bị sụp đổ. Âm âm. Trên bầu trời xuất hiện từng gợn sóng trong suốt, cùng với đó, đại thủ ấn màu tím cũng bị đánh nát. Di thiên toái hư. Đây là pháp thuật trong thất xảo di thiên đại pháp. Lạc Bắc cũng biết tới pháp thuật này. Tu vi của hắn làm sao mà so với khi ở núi Đại Đông còn mạnh hơn rất nhiều. Thiếu nữ áo trắng nhìn thấy đại thủ ấn bị đánh nát thì nghĩ vậy. soạt Một làn kiếm khí vô hình lại bay tới trước mặt hồng vật. Bên trong làng kiếm khí đó tràn ngập lửa giận cùng với một thứ hơi thở thúc dục trước nay chưa hề có. Không ổn. Ngón trỏ và ngón út của hồng giật chỉ lên, vạnh về phía trước một cái. Một tia sáng giống như tia chớp màu tím từ giữa hai ngón tay của gã bắn ra. Quy thế của tia sáng đó không hề kém so với cái đại thủ ấn. Nhưng sau khi nghiền nát lực lượng của đại thủ ấn, kiếm khí vô hình va chạm với tia sáng màu tím khiến cho nó vỡ vụn theo. Thân thể hồng giật uốn éo, trượt sang bên cạnh mấy trường nhưng vẫn bị đạo kiếm khí vô hình kia chạm phải khiến cho bên hồng xuất hiện một vết thương thật dài. Ta không phải là địch thủ của hắn. Ánh mắt của hồng giật như không thể tin nổi vào điều đó. Hai tay gã chọc mạnh một cái khiến cho xung quanh người xuất hiện một vần sáng. Rồi như xé rách không gian mà chui vào đó, thân thể của gã trong nháy mắt biến mất rồi xuất hiện cách đó hơn 50 trường. Thứ pháp thuật đó là cái để hồng giật bỏ chạy. Trong nháy mắt, Hồng Dật biết không địch lại Lạc Bắc liền có ý định chạy trốn. Mà tốc độ độn pháp của Hồng Dật so với hư không sinh liên của huống vô tâm cũng không kém nhiều lắm. Muốn chạy. Nhưng trong nháy mắt khi bóng dáng của Hồng Dật xuất hiện, âm thanh lạnh lùng của Lạc Bắc đã vang lên. Theo âm thanh đó, không gian xung quanh người Hồng Dật như co lại mà ép lấy gã. Pháp thuật này chính là pháp thuật mà Lạc Bắc đã sử dụng trong trận chiến với đám người Vân Hạc Tử và Nam Ly Việt. thân thể của hồng vật trong không trung liền khựng lại, nhưng chỉ một tích tắc đó một cột xét từ trên không trung cũng giáng xuống trong trạng thái hình một con rồng. Đồng thời trên bầu trời cũng xuất hiện tiếng long ngâm, tử long ngâm trong đạo tàn chân nguyên dịu yếu, hình rồng giống như thật do những tia chớp màu tím tạo thành dáng lên người hồng vật khiến cho y nổ tung như một quả trứng gà. Không gian xung quanh vị trí của gã xuất hiện một làng sương máu. Nguyên anh còn định chạy. Thân thể bị đánh nát Một hình người nhỏ cao chừng bảy tấc liền hét lên chói tai mà vọt ra Nhưng trong nháy mắt, vô số đạo tử lôi thần chù y tràn ngập trung không trung Mặc dù tốc độ bỏ chạy của Nguyên Anh Hồng giật rất nhanh Nhưng những đạo tử lôi thần chùi y giống như một cơn mưa giáng xuống khiến cho Nguyên Anh chạm phải một đạo Một thứ lực lượng vô hình đột nhiên tràn ra giống như có một bàn tay túng lấy Nguyên Anh đang lao đi trong không trung Tha mạng Nguyên anh thốt lên âm thanh giống hệt của hồng vật nhưng tràn ngập một sự sợ hãi. Tha mạng cho ngươi. Lạc bắt đứng trong không trung liền lắc đầu khi ngươi giết người có nghĩ tới việc tha mạng cho ai hay không? Hoành. Như một quả trứng gà bị bóp nát. Nguyên anh của hồng vật lập tức nổ tung. Chương 314 Cơ quan Vân Hạc Cơ quan vân hạt trong làng sương máu từ người Hồng giật bị nổ tung có hai điểm sáng màu đỏ rơi xuống. Hai điểm ánh sáng đó còn đỏ hơn cả máu chính là hai viên huyết xá lợi. Một đòn của Lạc Bắc đánh nát không chỉ thân thể của Hồng giật mà kéo theo cả cái hộp ngọc đựng huyết xá lợi. Hai viên huyết xá lợi cũng vẫn còn nguyên vẹn rơi xuống đất. Lạc Bắc giơ tay chọc một cái nắm hai viên huyết xá lợi trong tay. Nếu như các ngươi không muốn chết thì đứng yên cho ta. nắm hai viên huyết xá lợi trong tay âm thanh của lạc bắc cũng vang lên như tiếng sấm trong trời đất vào lúc này lạc bắc đứng trong không gian với một uy thế chẳng khác gì một vị thiên thần mà câu nói của hắn chính là nói với đám người xích la bích hải tử và lan dạ sâm khi hồng giật xoay người chạy trốn ba người xích la cũng cảm giác không hay nên vội vàng bỏ trốn nhưng giờ phút này khi âm thanh của lạc bắc như tiếng sấm vọng ra khiến cho cả ba người giật mình xích la và bích hải tử liền dừng lại còn tông chủ lan già sâm của bích hỏa tông thì biến sắc tiếp tục bỏ chạy nhanh hơn muốn chết một tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt lạc bắc hắn vẫn đứng yên nhưng một đạo kiếm khí kinh thiên đã chém trúng người lan già sâm đạo kiếm khí vô hình có uy lực chẳng kém gì ngày đó minh nhược đối phó với vô số ma binh mà lan thần quân hóa ra thân thể lan già sâm trong nháy mắt cũng hóa thành một làn sương máu Cái thứ tông chủ của một môn phái hạng ba đối mặt với Lạc Bắc, không ngờ một đòn cũng không chống nổi. Đừng giết ta. Ta có thể dùng một thứ để trao đổi. Nhìn thấy cảnh đó, Xích La và Bích Hải Tử đều ấn lạnh, cảm giác bản thân như con kiến trước mặt Lạc Bắc. Sau khi dừng lại, Bích Hải Tử không dám tiếp tục chạy nữa. Còn Xích La thì lại quyết định như lan dạ xăm bỏ chạy. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng lan già xăm bị đánh cho tan xương nát thịt và sát khí mà lạc bắt phát ra. Xích la liền vội vàng dừng lại mà hét lên chói tai. Sư phụ nói đúng. Quy luật vận hành của đạo trời chính là cá lớn nuốt cá bé. Nghe thấy tiếng hét chói tai của xích la, lạc bắt cũng chẳng thèm ra tay, chỉ hơi cúi đầu xuống. Khi ánh mắt của hắn lướt qua đám người vân viện thì trong lòng liền xuất hiện ý nghĩ đó. Mặc dù không biết thời gian qua xảy ra chuyện gì nhưng Lạc Bắc có thể thấy được đám người của từ hàng tỉnh trai so với khi ở núi Đại Đông đã thiếu đi mấy người. Những người đó ra sao thì Lạc Bắc không cần nghĩ cũng có thể cảm nhận được. Không biết có bao nhiêu người chết đi vì hắn? Thái thúc và đám người huyền vô kỳ ra sao? Việc này giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lạc Bắc. Cho nên, dù đánh chết hồng vật nhưng cơ bản hắn chẳng hề cảm thấy vui sướng. Thậm chí khi hắn nhìn thấy đám người xích la và bích hải tử đều tràn ngập một cơn giận từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện. La phù chúng ta chưa bao giờ có thói quen ra điều kiện với người khác. Khi lạc bắt lại ngẩng đầu lên nhìn xích la và bích hải tử, gương mặt lạnh lùng của hắn làm cho người ta ấn lạnh, hiện giờ các ngươi có thể chọn cái chết, hoặc là nói ra điều kiện của mình xem ta có nên giết các ngươi hay không. Xích la và bích hải tử đều ấn lạnh. Câu nói của Lạc Bắc làm cho chúng mới nhớ ra. Ngoài trừ thân phận phản đồ của Thục Sơn và tân trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai ra thì hắn còn một thân phận khác đó là đệ tử của La Phù. Đồng tước cung chúng ta phát hiện một cái đồng phủ có thể là của người tu đạo từ thời thượng cổ. Cảm thấy ấn lạnh, Xích La cơ bản không dám có suy nghĩ gì khác. Sau khi cắn răng một chút, y liền nói với Lạc Bắc như vậy. a Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Xích La rồi hỏi thẳng. Vậy cái địa cung đó ở đâu? Xích la nói, ở ngay sau đồng tước cung chúng ta trong một cái lăng cổ, cách nơi này chưa tới 500 dặm. Lạc Bắc nghe thấy Xích la nói vậy cũng không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn bích hải tử. Một cảm giác ấn lạnh chạy dọc sóng lưng của bích hải tử lên tới tận đầu. Y lập tức hiểu ngay cái nhìn của Lạc Bắc, nếu mình không cho hắn một điều kiện hài lòng thì Lạc Bắc sẽ giết Y ngay tại chỗ. Ta biết một chỗ cực âm có tác dụng rất nhiều đối với việc luyện chế thi thần. Bích Hải Tử không hề do dự nói với Lạc Bắc. Sau khi nói xong câu đó, Bích Hải Tử cảm thấy vô cùng sợ hãi và lo lắng. Vừa rồi, Lạc Bắc đã sử dụng một cách thứ kiên quyết giết chết đám người hồng vật. hơn nữa, với thân phận đệ tử La phù của hắn, trong suy nghĩ của Y và Xích La thì Lạc Bắc chẳng khác nào một ma thần thật sự. Lúc này Y cảm thấy lo lắng và sợ hãi đó là vì sợ điều kiện của mình không đủ đối với Lạc Bắc, khiến cho hắn mất hứng mà giết mình. Nhưng trong ánh mắt của Y và Xích La, Lạc Bắc lại không để ý tới hai người họ mà nhìn về phía thiếu nữ áo trắng và đám người từ hàng tỉnh trai. Vào lúc này, Lạc Bắc hoàn toàn không để ý tới Bích Hải Tử và Xích La. Việc này đối với những người đứng đầu một phái mà nói thì thật sự quá nhục nhã. Nhưng Bích Hải Tử và Xích La không hề dám có một chút bất mãn trong đầu. Bọn họ chỉ không biết Lạc Bắc đang nghĩ cái gì, muốn làm chuyện gì. Hiển nhiên là họ không dám chạy, mà cũng không dám đứng cao hơn Lạc Bắc. Vì vậy mà hai người nhanh chóng hạ thấp độ cao, khúng núng đứng gần Lạc Bắc, nhìn chẳng khác gì hai con chó. Chưởng giáo Khi Lạc Bắc quay lại nhìn đám người vân viện, các nàng gần như đồng thời thi lễ với hắn. Âm thanh của các nàng như bao hàm rất nhiều điều gì đó cho nên có phần hơn rung rẩy. Nhưng nhìn thấy vóc dáng tiêu tụy của các nàng, Lạc Bắc cũng không nói được nên lời. Ngươi là ai? Lạc Bắc trầm mặc một lúc rồi hỏi thiếu nữ áo trắng. Mặc dù không biết được trong khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì nhưng chẳng cần phải nghĩ thì Lạc Bắc cũng hiểu rõ đám người vân viện và thiếu nữ áo trắng này đã vì mình làm chuyện gì. Đối mặt với những người không tiếc tính mạng bảo vệ hắn, những lời nói thừa chẳng có nhiều ý nghĩa. Nhưng không biết tại sao khi Lạc Bắc nhìn thấy thiếu nữ áo trắng thì lại có một cảm giác rất lạ, như trước đây đã gặp nàng ở đâu đó. Ta là đệ tử Bắc Minh Vương. Thiếu nữ áo trắng liếc nhìn Lạc Bắc một cái như nhìn một đệ tử của La Phù hồi phục lại như một kỳ tích, như nhìn một người đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt nàng. Trong lòng thiếu nữ áo trắng tràn ngập cảm giác khác thường nhưng nàng vẫn hết sức bình tình. Sau khi trả lời câu hỏi của Lạc Bắc, Nàng nhanh chóng nói với mấy đệ tử của từ hàng tỉnh trai, tới đồng tước cung trước rồi nói sau. Thương tích của các nàng ấy để lâu rồi, trên người chúng ta cũng không có thứ đang dược gì có thể dùng. Âm thanh của thiếu nữ áo trắng khiến cho lạc bắc hơi ngẩn người. Hắn càng cảm nhận được trước đây đã gặp thiếu nữ áo trắng này nhưng do thương tích của mấy đệ tử từ hàng tỉnh trai và thiếu nữ áo trắng khiến cho hắn hít một hơi thật sâu. Trên người chúng ta cũng không có đang dược gì dùng được. Câu nói đó nghe hết sức bình thản nhưng với tu vi của thiếu nữ áo trắng. Trên đường vất vả tới đây vậy mà trên người không có đang dược có thể chữa thương thì con đường đó không biết thảm khốc tới mức độ nào. Nhưng cũng chẳng cần phải tả cũng có thể hình dung được. Lạc bắt gật đầu, xoay người. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh tới thấu xương. Người đưa chúng ta tới đồng tước cung trước đi. Sau khi nói với xích la xong... Lạc bắt lạnh lùng nhìn bích hải tử, lệnh cho đám đệ tử của ngươi mang tất cả đang dược của mình tới đồng tước cung đi. Đúng vào lúc này, một con hạt bằng đồng sóng động màu xanh đang bay vút trong tầng mây. Con hạt đồng đó chỉ to chừng ba tấc nhưng tốc độ phi hành của nó so với phi kiếm còn nhanh hơn. Tuy nhiên nó phi hành cũng rất lạ không hề có một âm thanh nào phát ra, cũng chẳng có pháp lực dao động hay ánh sáng. Con hạt đồng đó chính là cơ quan vân hạt của cung luôn. Hiện tại, Con hạt đồng bay ra từ hướng của núi Bắc Mang, tới giờ phút này đã cách nơi đó cả ngàn dặm. Rõ ràng là do hồng vật truy kích đám người Lạc Bắc, khi vừa mới ra khỏi không gian loạn lưu liền phóng ra nó để truyền tin tức Lạc Bắc và đám người thiếu nữ áo trắng đang ở núi Bắc Mang. Cơ quan vân hạt chuyên phi hành trong tầng mây. Khi ở trong đó, nó chỉ là một điểm màu xanh rất nhỏ, lại thêm không có tiếng động. Không có pháp lực và ánh sáng cho nên trừ khi có người tu hành phi độn cùng độ cao va chạm với nó, nếu không thì không ai phát hiện được. Chương 315, Nạp Lan Nhược Tuyết Nhưng lúc này, trong lúc cơ quan vân hạt đang phi hành với một tốc độ cực nhanh thì tầng mây đột nhiên như bị người ta vén lên rồi xuất hiện một bóng người trong suốt. Bóng người gần như trong suốt đó nhẹ nhàng chọc lấy cơ quan vân hạt. Vốn cơ quan vân hạt bị người khác túng được sẽ tự hủy nhưng dường như bóng người trong suốt đó hiểu rất rõ nó. Vì vậy mà khi bắt được cái cơ quan vân hạt vẫn nguyên vẹn. Chỉ có một tiếng động nhỏ vang lên, cái bụng nó hé mở và có một tấm da dê rơi ra. Mà ngay vào lúc cái bóng trong suốt đó cầm lấy tấm da dê thì một bóng người màu đỏ cũng xuất hiện bên cạnh. Mà rõ ràng bóng người màu đỏ đó chính là một công tử ma môn có khuôn mặt như Ngọc đã từng chặn đứng Vân Hồ Tiên Ông ở bên ngoài núi Đại Đông ngày đó. Khi người thanh niên mặc áo bào đỏ thẫm xuất hiện bên cạnh, cái bóng gần như trong suốt đó cũng không để ý mà đưa tấm da dê cho người thanh niên đó. Cái gì? Người thanh niên có hơi thở cực mạnh khiến cho ngày đó Vân Hồ Tiên Ông không dám cử động cẩn thận mở tấm da dê xem qua rồi hơi nhướng mày, con gái của Hồ Yêu Vương hiện tại đang ở Bắc Mang cùng với Lạc Bắc. Bắc Mang. Cái bóng trong suốt kia cảm thấy khó hiểu nói, cô ấy và lạc Bắc tại sao lại tới Bắc Mang? Cô ta mang lạc Bắc tới Bắc Mang để làm gì? Chẳng lẽ quyết định đưa lạc Bắc tới đó để tìm một chỗ có phong thủy đẹp chôn hắn hay sao? Người thanh niên có gương mặt như ngọc cười cười. Sau khi nói đùa liền trở nên nghiêm túc. Con gái của hồ yêu vương không phải là một nhân vật tầm thường. Nàng làm chuyện gì rất ít người có thể hiểu được. Cũng không biết lần này. Nàng có còn đưa lạc bắt chạy được hay không? Người thanh niên mặc đạo bào màu đỏ thẩm nói xong liền cất tấm da dê kia đi dường như định bỏ nó vào trong bụng cơ quan vân hạt. a, Nhưng đúng lúc này, cái bóng trong suốt kia lại cử động mà chập một cái vào không trung, bắt được một cái cơ quan vân hạt khác. Lại có chuyện gì khác hay sao? Người thanh niên kia lại từ từ mở tấm da dê ra nhưng mới nhìn thoáng qua. Sắc mặt của y lập tức trở nên trịnh trọng. Có chuyện gì vậy? Cái bóng người trong suốt hơi cử động khi nhìn rõ những dòng chữ trên tấm da dê thì lập tức thốt lên đầy khiếp sợ, lạc bắt đã thức tỉnh. Ngay cả hồng vật cũng chết trong tay hắn. Đồng công tử. Ngài. Mà điều khiến cho cái bóng trong suốt thêm khiếp sợ đó là y nhìn thấy người thanh niên hơi trầm ngâm một chút rồi điểm ngón tay trở lên hai tờ da dê. Dưới ngón tay của y, mấy chữ nhỏ như con kiến trên đó lập tức có sự thay đổi. Người thanh niên đã đổi tin tức trên hai tấm da dê. Bóng người trong suốt kia hiểu động tác của người thanh niên đó có ý nghĩa như thế nào? Y và người thanh niên áo hồng mất gần 10 năm mới có thể điều tra ra phương thức truyền tin của cung luân, cũng hiểu được cách chế tạo cơ quan vân hạt và phương pháp khống chế nó, đồng thời hiểu được những ký tự độc đáo của nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng để có được những điều đó, họ phải trả một cái giá rất lớn. Mà việc ngăn chặn được cơ quan vân hạt, Biết được tin tức trong đó có một ý nghĩa hết sức quan trọng với Trạm Châu Trạch Địa. Trong những năm qua, bọn họ nhờ số tin tức đó mà giúp cho Trạm Châu Trạch Địa hưởng được rất nhiều lợi ích. Nhưng trước đây, bọn họ cũng chỉ xem những tin tức bên trong chứ không sửa đổi bởi vì việc này sẽ khiến cho Côn Luân nhanh chóng phát hiện. Phương pháp sửa đổi tin tức khiến cho Trạm Châu Trạch Địa trả giá rất nhiều. Hơn nữa, Bóng người trong suốt cũng hiểu được người thanh niên áo hồng làm như vậy cũng là không muốn cho kỳ liên liên thành nhận được tin tức của lạc bắc trước. Mà lý do duy nhất thì chỉ có một việc đó là người thanh niên áo hồng chuẩn bị tham dự vào trận đấu của lạc bắc với kỳ liên liên thành. Tại sao? Bóng người trong suốt hít một hơi thật sâu rồi hỏi người thanh niên. Lão nhân gia đã nói với ta rằng khi vào thời điểm thích hợp nên nhắn cho lạc bắc một chút ý tốt. Người thanh niên áo hồng nhìn cái bóng trong suốt mà từ từ giải thích. Trên thực tế, ta hiểu ý của lão đầu đó là muốn chờ Lạc Bắc ít nhất có được lực lượng giống như núi Chiêu Diêu, chí ít thì có thể cùng với côn luân tạo thành một thế chân vạt. Tới lúc đó mới là thời điểm thích hợp. Nhưng ta cảm thấy tới lúc đó, Lạc Bắc có lẽ sẽ không tiếp nhận ý tốt của chúng ta. Nếu muốn người ta cảm nhận được ý tốt của chúng ta thì hiện tại chúng ta nên đưa ra chút thành ý của mình. Hiện tại, bản mệnh kiếm nguyên của hắn bị hủy vậy mà vẫn không chết, còn có thể hồi phục. Hơn nửa con gái của Hồ Yêu Vương đi cùng với hắn nên ta thấy hắn đáng giá cho chúng ta trả một chút lợi ích rồi. Vào ngàn năm trước, huyền môn chính đạo còn chưa thịnh hành như bây giờ, rất nhiều pháp quyết tu đạo còn chưa được phát hiện. Khi đó núi Bắc Mang trong suy nghĩ của mọi người đó là một mảnh đất phong thủy với vô số báu vật. Cho nên rất nhiều vương hầu, khanh tướng đều tìm tới chôn cất ở đó. Quanh năm, suốt tháng, ngàn dặm Bắc Mang rất khó có được một chỗ để hạ huyệt. Sau đó có rất nhiều vương hầu tàn bạo phá hủy lăng mộc của người khác để xây dựng vương lăng của mình. Mà rất nhiều dân chúng cũng mạo hiểm tính mạng đưa người thân tới chôn ở đây. Vì vậy khiến cho núi Bắc Mang có mộ trong mộ là điều thường thấy. Nhưng không một ai biết rằng mấy trăm năm sau, hai vương quốc trên thế gian xảy ra một trận đại chiến khiến cho thay chất đầy đông. Phần lớn các ngôi mộ đều bị phá hủy. Mảnh đất phong thủy đó cũng bị tàn phá trở thành một nơi đầy âm khí. Chỉ có một số dân chúng bần hàng trong thời đại này không có tiền mua đất để mai táng mới đưa người thân tới đây. Từ từ, Bắc Mang hoàn toàn biến thành một cái bãi tha ma. Phái Bắc Mang của quốc đạo tử là một phái lớn số một ở Bắc Mang. Lúc trước, bọn họ xây dựng một số ngôi đền trong sơn cốc đầy âm khí. Ngoại trừ phái Bắc Mang ra thì những môn phái còn lại, cho dù là Hà Giang phái của Thích Như Ý cũng sửa chữa một số địa cung của Vương Hầu Khanh Tướng từ ngàn năm trước thành động phủ của mình. Đồng tước cung cũng chiếm lấy một cái vương lăng có từ ngàn năm trước. Giống như những phái nhỏ khác, ngay cả cung chủ xích la của đồng tước cung cũng chưa đạt tới tu viên nguyên anh kỳ, cơ bản không có trận pháp lợi hại để bảo vệ. Cả tòa đồng tước cung đều chìm dưới lòng đất còn trên mặt đất có hai con đồng tước bị phá hủy. Những ngôi mộ chôn cất ở vùng Bắc Mang có rất nhiều vàng bạc châu báu. Điều này đối với người thường toàn là những báu vật, nhưng người tu đạo thì lại không khó kiếm. Vì vậy mà nhìn bề ngoài, đồng tước cung mặc dù hết sức tan tác nhưng bên trong lại vô cùng huy hoàng, khắp nơi khảm đầy vàng bạc châu báu, dạ minh châu. Đi được một đoạn lại có một chiếc đèn được đốt lên nhìn chẳng khác nào hoàng cung. bắc minh vương cho ngươi tới đây. Tại sao? Là do trước đây ta cứu hai đứa trẻ núi quý du hay sao? Lúc này, trong một cái cung điện của đồng tước cung, lạc bắt chăm chú hỏi thiếu nữ áo trắng. Không phải. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, có điều hiện giờ ngươi giết hồng vật, có lẽ người sẽ đưa một vài lực lượng tới giúp ngươi. Tại sao? Câu trả lời của thiếu nữ hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Lạc Bắc. Thực lực của núi Chiêu Diêu không hề mạnh như người ngoài nhìn vào. Nếu như bị tổn thất nặng, hoàng vô thần sẽ tiêu diệt núi Chiêu Diêu ngay. Thiếu nữ áo trắng nói với Lạc Bắc. mặc dù bắc minh vương có lòng phái người tới giúp ngươi nhưng sợ ngươi không thể chống lại nổi lực lượng của kỳ liên liên thành nên ngài đành phải chờ đợi, chờ xem mình sẽ có được lực lượng thế nào. Nếu mình chết đi, vậy thì lão chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi sao? Nghe thấy vậy, lạc bắc có chút tức giận, nhưng âm thanh của thiếu nữ áo trắng lại khiến cho lạc bắc cảm nhận được một sự thành khẩn, thấy được sự bất đắc dĩ của bắc minh vương. Có thể nói nếu thiếu nữ áo trắng không tới. Nếu Lạc Bắc biết được suy nghĩ của núi Chiêu Diêu thì bây giờ, hắn sẽ rất tức giận. Nhưng thiếu nữ áo trắng lại tới đây, bất chấp tất cả che chở cho hắn. Hơn nữa, thiếu nữ áo trắng lại có quan hệ với núi Chiêu Diêu, khiến cho suy nghĩ của Lạc Bắc liền thay đổi. Ta nợ núi Chiêu Diêu một chuyện. Lạc Bắc suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi nói xong câu đó, Lạc Bắc ngập ngừng một chút rồi nhìn thiếu nữ áo trắng mà hỏi, vậy tại sao ngươi lại tới giúp ta? nếu cả ngươi cũng không cứu thì rất nhiều người sẽ coi thường yêu tộc chúng ta thiếu nữ áo trắng nói hơn nữa nếu núi chiêu diêu không có ai tới thì trong suy nghĩ của nhiều người nó không còn giá trị tồn tại nữa người tên là gì lạc bắt gật đầu nhìn thiếu nữ áo trắng mà hỏi thiếu nữ áo trắng cũng giống như minh nhược bất chấp tất cả bảo vệ hắn nên hắn muốn biết tên của nàng hơn nữa không biết tại sao khi nhìn đôi mắt của thiếu nữ áo trắng Lạc Bắc liền có một cảm giác khó hiểu Dường như đôi mắt của nàng rất nhiều lần từng xuất hiện trong giấc mộng của hắn Chương 316, tầng thứ 8 Đồ lục kỳ lạ Thiếu nữ áo trắng do dự một chút Dường như suy nghĩ xem có nên nói tên mình cho hắn biết hay không Nhưng do dự một chút, nàng liền quyết định Nếu đã tới đây thì nàng cũng đành phải đối mặt với cái số phận không có khả năng thay đổi kia. Tạ tên nhược tuyết. Thiếu nữ áo trắng cuối thấp đầu. Vào lúc này, nhìn nàng không hề có lấy một chút gì giống với khi đối đầu với hồng vật, mà giống hệt như một nàng khuê nữ trong thế gian, phụ thân của ta từng chịu ân huệ của một gia đình. Gia đình đó có họ nạp lan cho nên phụ thân ta lấy nạp lan làm họ. Nạp lan nhược tuyết. Lạc bắt nhìn thiếu nữ mà nhắc lại cái tên đó. Mà thiếu nữ tên là Nạp Lan Nhược Tuyết cũng không nhìn được hỏi lại hắn, bản mệnh kiếm nguyên của ngươi bị kỳ liên liên thành đánh hỏng, tại sao ngươi có thể hồi phục lại? Hơn nữa dường như tu vi của ngươi cao hơn trước rất nhiều. Bản mệnh kiếm nguyên ngưng tụ gần như toàn bộ chân nguyên và tâm thần của một người bị hủy thì làm sao mà hồi phục được? Sự thật thì Lạc Bắc cũng muốn tìm hiểu chuyện này. Mặc dù có lẽ không phải là chút tình cảm nhi nữ trên thế gian nhưng không thể phủ nhận giữa Lạc Bắc và Tiểu trà có một thứ tình cảm thâm sâu mà người ngoại không thể hiểu. Nhưng sau khi Lạc Bắc tới Đồng Tước Cung cũng không ngồi với Tiểu trà, Bởi vì hắn muốn nhanh chóng làm rõ chuyện này. Có nhiều thứ hắn cảm thấy rất quan trọng. Nếu như bây giờ mà hắn không làm rõ thì chỉ sợ chúng sẽ biến mất khỏi đâu. Vốn Lạc Bắc định cùng với Nạp Lan Nhược Tuyết nói chuyện xong thì mới tìm hiểu xem trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại nghe Nạp Lan Nhược Tuyết hỏi như vậy, Lạc Bắc trở nên trầm ngâm. Cả Đại Điện trở nên yên tĩnh, chỉ có những tiếng lửa tí tách. Đó là nhờ tỉnh niệm thông minh quyết mà Minh Nhược truyền cho ta. Suy nghĩ một lúc. Lạc Bắc chợt ngẩng đầu, nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết rồi nói. Hơn nữa cô ấy giúp ta hiểu được tâm niệm và ý chí có đôi khi còn vượt qua cả sự sống và cái chết. Minh Nhược Tâm niệm và ý chí Đúng vậy. Khi ở từ hàng tỉnh trai, ta đã tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Mà khi đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, trong nháy mắt sức sống của cơ thể biến mất chỉ có dựa vào ý chí và tâm niệm để vượt qua. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, Nạp Lan Nhược tuyết tưởng tượng đến Minh Nhược mà mình chưa bao giờ gặp. Còn Lạc Bắc cũng thầm thở dài. Nhớ tới Minh Nhược. Trong nháy mắt khi bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc bị kỳ liên liên thành đánh nát, toàn bộ sức sống của cơ thể gần như biến mất nhưng trong nháy mắt đó cái cảm giác cũng giống với khi Lạc Bắc đột phá lên cảnh giới kiếm tâm thông minh, vì vậy mà tâm niệm và ý chí khiến cho Lạc Bắc không chết đi, dựa vào tỉnh niệm thông minh quyết, hút lấy linh khí trong trời đất để mà hồi phục lại sự sống. Nhưng nếu không có minh nhược thì cho dù tâm tính của Lạc Bắc có kiên cường tới mức độ nào cũng không thể sống nổi. Từ khi bị kỳ liên liên thành đánh tan bản mệnh kiếm nguyên tới khi tỉnh lại. Khoảng thời gian này đối với Lạc Bắc hết sức kỳ lạ. Trong khoảng thời gian đó, Lạc Bắc hoàn toàn không có cảm giác. Hắn không cảm nhận được những chuyện xảy ra trong chung quanh mình nhưng có một vài cảm giác lại hết sức rõ. Mặc dù sức sống bị giảm xuống giống như khi đột phá lên cảnh giới kiếm tâm thông minh nhưng việc bản mệnh kiếm nguyên bị đánh tan khiến cho kinh mạch trong cơ thể của Lạc Bắc gần như bị vỡ nát, so với tình huống lúc đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mặc dù ý chí cực mạnh khiến cho Lạc Bắc chưa chết nhưng tốc độ chữa trị thân thể lại chậm hơn so với tốc độ thân thể bị tan rã Lạc Bắc nhớ lại khi thân thể đang tan tác thì dường như có một thứ sức sống rất mạnh rót vào trong thân thể của mình. Hơn nửa thứ sức sống đó bây giờ vẫn đang chảy trong cơ thể của hắn giống như có một vật gì đó hết sức đặc biệt. Có một vài lúc, ta dường như có cảm giác mình không thể chống chọi nổi nữa. Nhưng như có một thứ sức sống rất mạnh rót vào trong người khiến cho thân thể của ta không bị tan rã, nên ta mới có thể hồi phục lại. Nghĩ mãi không hiểu được điều đó, Lạc Bắc liền trả lời nạp lan nhược tuyết, hiện tại trong cơ thể của ta dường như vẫn còn thứ đó. Không hiểu là có chuyện gì nữa. Đó là trường sinh châu. Hạt châu đó được lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay, có thể khiến cho thân thể con người ngàn năm không bị thối rửa. Người có thể lấy nó ra. Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn Lạc Bắc rồi nói phương pháp sử dụng trường sinh châu cho hắn. a Lạc Bắc căn cứ theo pháp quyết mà Nạp lang Nhược Tuyết nói cho mình thì cảm thấy một ti linh khí nhanh chóng từ trong thân thể bay ra, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, Một hạt châu tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện trong tay hắn. Đúng là một hạt châu thần diệu. Lạc Bắc lập cảm nhận được thứ sức sống cực mạnh trong cơ thể mình biến mất. Nhưng Lạc Bắc cũng không cảm thấy bản thân yếu đi. Hắn liền đưa trường sinh châu cho Nạp Lan Nhược Tuyết. Nạp Lan Nhược Tuyết cũng chẳng từ chối, nhận lấy trường sinh châu rồi hỏi, vậy tu vi của ngươi làm sao mà cao hơn trước nhiều như vậy? Ta đã đột phá tỉnh niệm thông minh quyết tới tầng thứ 9. Nghe thấy nạp lan nhược tuyết hỏi vậy, trong đầu lạc bắc hiện lên câu hỏi của hắn ngày đó, tại sao mình đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh vậy mà lực lượng vẫn không mạnh bằng Minh Nhược? Lúc đó, Minh Nhược nở nụ cười đắc ý như một thiếu nữ tinh nghịch, bởi vì ta đã tu luyện tới tầng thứ 9. Sau khi tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, cảm thấy đủ nên ta liền đột phá tới tầng thứ 9 luôn. Ngày đó, Minh Nhược đã trả lời lạc bắc như vậy. Dù sao thì cũng không bằng xem tầng thứ chín có uy lực như thế nào. Minh Nhược vẫn giữ tâm tình nghịch ngợm của một thiếu nữ. Hoặc có thể nói nàng chính là một thiếu nữ như vậy, chỉ bởi vì thân phận chủ nhân của từ hàng tỉnh trai nên mọi người mới quên mất điều đó. Đột phá tới tầng thứ chín của tỉnh niệm thông minh quyết đó là đánh nát càng nhiều kinh mạch quan trọng rồi mở ra một cái kinh mạch độc đáo. Mà kinh mạch của Lạc Bắc sau khi bị kỳ kỳ liên liên thành đánh nát lại khiến cho hắn đột phá tới tầng thứ 9 của tỉnh niệm thông minh quyết dễ hơn. Vào lúc này, Lạc Bắc thật sự cảm nhận được lực lượng của Minh Nhược ngày đó, cũng càng tới gần nàng hơn. Về phần tu vi của ta tại sao cao hơn trước thì ta phải tỉnh tu mới có thể biết được. Sau khi nói với nạp lan nhược tuyết câu kia xong, Lạc Bắc lại nói tiếp với nàng như vậy. Sở dĩ lạc bắc nói vậy là bởi vì ngoại trừ việc hắn thuận tay đột phá tới tầng thứ 9 của tỉnh niệm thông minh quyết ra, hắn còn cảm nhận rõ vọng niệm thiên trường sanh kinh của mình dường như có sự thay đổi rất nhiều. Tốc độ hấp thu linh khí của hắn so với trước kia nhanh hơn vô số lần. Hơn nữa, lực lượng chân nguyên trong cơ thể của hắn mặc dù không được mênh mông như trước nhưng so với trước thì dường như lại càng ngưng tụ hơn. Chỉ có điều khi hắn tỉnh lại liền phát hiện ra hồng vật đang ép đám người nạp lan nhược tuyết. Sau đó lại chiến đấu kịch liệt cho nên tới bây giờ, hắn vẫn chưa thể kiểm tra được tu vi vọng niệm thiên trường sanh kinh của mình có sự thay đổi như thế nào. Được. Nạp Lan Nhược Tuyết gật đầu xong liền nhanh chóng đi ra ngoài. Tới thời điểm này, nàng cũng cần phải nhanh chóng hồi phục một chút chân nguyên của mình. Bởi vì nàng hiểu rất rõ. Mặc dù lúc này Lạc Bắc đã tỉnh lại nhưng mọi người vẫn chưa hề được an toàn. Nói không chừng một trận đại chiến sẽ lại nhanh chóng nổ ra. Lạc Bắc lập tức ngồi xuống, bắt một cái pháp quyết của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Mặc dù đám đệ tử từ hàng tỉnh trai còn phải cần một thời gian để chữa thương nhưng đối với Lạc Bắc mà nói thì mỗi một giây, một phút đều vô cùng quý giá. Lạc Bắc gần như nhanh chóng tập trung tinh thần, rơi vào trạng thái nhập tỉnh để xem tình hình bên trong cơ thể. Mà gần như vừa mới bước vào trong trạng thái nhập tỉnh, Lạc Bắc liền giật mình. Vốn chân nguyên màu vàng chảy xuôi trong cơ thể của hắn thì hiện tại càng thêm ngưng tụ nhưng biến thành thể trắng. Mặc dù chỉ như một sợi tơ nhưng nó lại càng thêm sáng và khiến cho người ta có cảm giác nặng nề, to lớn. Mà bên trong thức hải của Lạc Bắc, những điểm sáng màu vàng có rất nhiều thì bây giờ đã biến thành từng quả cầu giống như từng ngôi sao vậy. Chương 317 Mỗi chu thiên một nguyên thần. Sự thay đổi này khiến cho Lạc Bắc không thể giữ được bình tĩnh. Mất một lúc sau, Lạc Bắc mới thu liễm tinh thần, hoàn toàn bình tĩnh lại. Lần này, Lạc Bắc cảm nhận một cách rõ rệt, trước đây trong thức hải của mình, nhiều điểm sáng cảm ứng với chu thiên nhưng hiện tại những điểm sáng đó dường như thật sự biến thành từng quả tinh cầu màu vàng. Những quả tinh cầu đó giúp cho sự cảm ứng của Lạc Bắc với từng chu thiên lại thêm nhạy bén. thu hút nguyên khí trong trời đất càng mạnh thêm. Hơn nữa sự cảm ứng với một vạn ba ngàn chiêu thiên trong cơ thể càng mạnh thêm. Trong lúc đó, tu luyện vọng niệm thiên trường San kinh, chân nguyên tu luyện được thông qua những điểm sáng đó mà trót vào trong một vạn ba ngàn chiêu thiên. Có điều tốc độ trót vào hết sức thông thả cho nên thường thường chân nguyên trong cơ thể tích tụ đầy còn chân nguyên trọng các chiêu thiên lại rất ít. Nhưng hiện tại. Những quả cầu kia khiến cho những con đường thông với một vạn ba nghìn chư thiên như được mở rộng, chân nguyên trong cơ thể thông qua những quả tinh cầu đó chảy vào trong một vạn ba nghìn chư thiên với một tốc độ nhanh hơn rõ rệt. Hiện tại, Lạc Bắc có thể khẳng định được chỉ cần một khoảng thời gian mình không phải chiến đấu. Không bị tổn hao chân nguyên thì trong một vạn ba nghìn chư thiên của hắn cũng sẽ tích tụ được một lượng chân nguyên rất khả quan. Sự thay đổi trong thức hải khiến cho Lạc Bắc không cần phải đi cảm nhận những chỗ khác xem có gì thay đổi không nữa. Lạc Bắc có thể khẳng định vọng niệm thiên trường sanh kinh của hắn đã đột phá tới tầng thứ 8. Dưới sự rèn luyện của chân nguyên, thân thể của Lạc Bắc lại càng thêm dẻo dai, đạt tới cảnh giới lưu ly kim thân đại thành. Tại sao lại đột nhiên đột phá tới tầng thứ 8? Lạc Bắc cố gắng kiềm chế sự rung động mà suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì lúc trước, Hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình sớm đạt tới điểm dột phá nhưng vẫn không có gì thay đổi. tinh vân hóa tinh Bất chợt trong đầu Lạc Bắc như lóe lên một tia sáng, giống như ngộ đạo. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái pháp thuật tạo ra đại thủ ấn của hồng dật. Trên thực tế, khi đối phó với hồng dật, Lạc Bắc cũng mượn vào cái pháp bảo của độc long tôn giả và uy lực pháp thuật của tỉnh niệm thông minh quyết phóng ra trước đó làm giảm uy lực pháp thuật của đối phương nên mới có thể đánh chết được hồng dật. Đạo pháp thuật của Hồng giật như sen lẫn vô số tinh cầu nhỏ. tinh vân trong không gian loạn lưu bùng nổ, một lần nữa tụ hợp sau đó sinh ra một bầu trời sao mới mà tập trung lại thành cái đại thủ ấn kia. Vào lúc này, nghĩ tới hình ảnh của đạo pháp thuật đó, lạc bắt chật nghĩ tới. Chẳng lẽ muốn đột phá thêm thì phải làm cho tinh vân nổ tung rồi một lần nữa tạo ra tinh không mới hay sao? Gần như tất cả các pháp thuật hùng mạnh đều hợp với sự biến hóa của trời đất. Cảm ứng với những ngôi sao trong trời đất Vận dụng sự thay đổi lực lượng của nó Mà những ngôi sao sinh ra Hủy diệt thực sự đúng là thông qua tinh vân bùng nổ Hủy diệt rồi sống lại Chỉ trong tích tắc Lạc bắt nghĩ tới một chuyện không thể tin được Chẳng lẽ Bản thân mình phải phá hủy toàn bộ rồi Sau đó mới có thể làm cho vọng niệm thiên trường sanh kinh Từ tầng thứ bảy đột phá tới tầng thứ tám Chẳng trách mà sư phụ nói đây là công pháp khó tu luyện nhất của La Phù Tới lúc này, Lạc Bắc chợt nghĩ tới điều đó. Tu Vi chân nguyên hoàn toàn bị phá hủy mới có thể đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Mà để cho toàn bộ Tu Vi bị phá hủy chẳng phải mỗi lần đột phá cũng giống như lần này, lại chết thêm một lần nữa. Chưa nói sau khi thân thể bị phân hủy còn có thể sống lại được hay không. hôn mê trong một thời gian dài như vậy khiến cho người ta không có sức phòng ngự rất có thể bị người ta giết chết. Xem ra sau này ta cần phải mượn trường sinh châu của nàng lần nữa. Lạc Bắc nở nụ cười khổ. Mà cũng lúc này, Lạc Bắc đột nhiên phát hiện trong đầu mình có lại xuất hiện thêm một bản vẽ các hình ảnh. Ngày đó khi Nguyên Thiên Y truyền kinh cho Lạc Bắc, sau đó liền dùng thần niệm của mình mà dồn bản vẽ vọng niệm thiên trường sanh kinh vào trong đầu Lạc Bắc. Còn hiện tại, Lạc Bắc phát hiện ra ngoại trừ vọng niệm thiên trường sanh kinh, bên trong thần niệm của hắn còn có thêm một bản vẽ nữa. Tại sao trong đầu lại xuất hiện thêm một bản ghi chép nữa? Hơn nữa cái bản ghi chép đó ở trong thức hải của Lạc Bắc rõ ràng giống như vọng niệm thiên trường sanh kinh. Lạc Bắc cảm thấy khiếp sợ lập tức để cho ý niệm chui vào trong đó để xem nó ghi chép những cái gì. Đây là cái gì? Những bản ghi chép được khắc sâu trong thức hải giống như vọng niệm thiên trường sanh kinh không cần phải đọc như đọc sách. Mà chỉ cần để cho ý niệm chui vào trong đó thì giống như mở hết toàn bộ quyển sách đó, giúp cho Lạc Bắc biết rõ toàn bộ. mà điều khiến cho Lạc Bắc hết sức khiếp sợ bởi nó lại là một bộ kiếm quyết. Hơn nữa, bộ kiếm quyết đó thực sự quá mức huyền ảo và hùng mạnh. Môn kiếm quyết này không ngờ có thể làm cho người tu luyện có thể tu luyện được tới vạn đạo bản mệnh kiếm nguyên. Phu phu Lạc Bắc không khống chế được tinh thần của mình, hơi thở dao động khiến cho ngọn đèn trong phòng vang lên những tiếng nổ nhỏ. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi từ từ lấy lại sự bình tĩnh sau khi bị bản ghi chép đó làm cho sợ hãi. Sao có thể như vậy? Kiếm quyết của Thục Sơn được công nhận là số một thiên hạ. Phần lớn những bộ kiếm quyết đứng đầu của Thục Sơn so với kiếm quyết của các môn phái khác đều huyền ảo và mạnh hơn. Nhưng khi tu luyện phi kiếm ở Thục Sơn, ngày đầu học tập đạo lý pháp quyết phi kiếm, Lạc Bắc biết một người chỉ có thể có được một cái bản mệnh kiếm nguyên. Ngay từ đầu... Lạc Bắc đã tiếp thu cái đạo lý đó ở Thục Sơn. Bởi vì, bản mệnh kiếm nguyên gần như dung hợp toàn bộ chân nguyên trong cơ thể và tâm thần của một người vào bên trong nó. Mà một người thì không thể có được hai cái thần hồn. Càng về sau, khi tu vi và kiến thức của Lạc Bắc tăng lên thì hắn biết nếu Nguyên Anh đại thành hoặc là người tu luyện pháp quyết phân thần thì có lẽ có thể tu luyện được hai đạo bản mệnh kiếm nguyên. Có thể sử dụng chân nguyên của bản thân và thần hồn cùng với phi kiếm dung hợp để luyện ra được một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Còn nguyên anh, hoặc phân thần dung hợp với phi kiếm để luyện ra một đạo bản mệnh kiếm nguyên khác. Nhưng cho dù như vậy thì cũng chỉ có được hai đạo bản mệnh kiếm nguyên mà thôi. Tuy nhiên cái bản ghi chép này lại là một thứ pháp quyết có thể giúp cho người tu đạo luyện ra được một vạn đạo bản mệnh kiếm nguyên. Chính xác là có thể tu luyện được một vạn ba ngàn đạo bản mệnh kiếm nguyên. Hiện tại, Lạc Bắc có thể khẳng định được cái bản ghi chép này tới từ đâu? Chắc chắn là nó xuất hiện sau khi Tam Thiên Phụ đồ bị kỳ liên liên thành đánh nát. Bởi vì trước đó Lạc Bắc có được phương pháp tu luyện một vạn ba nghìn chư thiên từ trong Tam Thiên Phụ đồ. Nhưng có thể nói, phương pháp tu luyện một vạn ba nghìn chư thiên đó là quyển thượng của một bộ pháp quyết chưa đầy đủ. Mà bộ kiếm quyết này chính là quyển hạ của nó. Ngày đó... lạc bắc may mắn có được phương pháp tu luyện một vạn ba nghìn chư thiên giúp lạc bắc cảm ứng được một vạn ba nghìn chư thiên trong cơ thể có tác dụng rất nhiều trong việc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh nhưng có thể nói là nó là thứ quan trọng giúp cho hắn đột phá tới tầng thứ bảy nếu không có bộ pháp quyết đó thì có thể hiện tại lạc bắc còn chưa đột phá được tới tầng thứ bảy của vọng niệm thiên trường sanh kinh lại càng không phải nói tới việc đột phá tới tầng thứ tám nhưng ngày đó sau khi có được bộ pháp quyết này Lạc Bắc cũng bỏ qua nó. Bởi vì tu luyện một vạn ba nghìn chư thiên cũng chỉ giúp một người có thể kết nối với các chư thiên trong cơ thể, để chân nguyên có thể tích trữ trong đó. Hơn nữa, quyển thượng đó tương đối với mỗi một chư thiên đều có một công pháp. Tương đương với việc phải thông qua rất nhiều phương pháp khác nhau để đưa chân nguyên vào trong các chư thiên đó. Mà sau khi đột phá tới tầng thứ bảy của vọng niệm thiên trường sanh kinh, chân nguyên của Lạc Bắc tự hình thành mối liên hệ với các chư thiên. Khi tu luyện vọng niềm thiên trường sanh kinh, chân nguyên tự động thấm vào trong một vạn ba nghìn chư thiên. Cứ như vậy, tương đương với việc chỉ cần một bộ công pháp là có thể chứa chân nguyên vào trong đó. Trong tình hình như vậy, Lạc Bắc cũng chẳng lãng phí mà đi tu luyện cái pháp quyết có trong tam thiên phụ đồ. Có thể nói quyển thượng tu luyện một vạn ba nghìn chư thiên đối với người tu đạo có tác dụng rất lớn. Bởi vì bình thường, sức chịu đựng của người tu đạo cùng với kinh mạch bị hạn. Chế cho nên chân nguyên tích tụ trong người có hạn, rất dễ đây. Hơn nữa, so với những người như Lạc Bắc, chân nguyên bên trong cơ thể của họ tích tụ ít hơn nhiều. Nếu như có được một bộ pháp quyết này, khiến cho chân nguyên trong cơ thể của họ được tích tụ nhiều hơn. Sau khi chân nguyên được tích tụ đầy trong kinh mạch rồi lại tích lũy vào trong một vạn ba nghìn chiêu thiên thì số lượng chân nguyên trong người của họ sẽ nhiều hơn vô số lần, lúc đối địch cũng không bị tiêu hao nhanh chóng, tương đương với thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng nếu chỉ có quyển thượng thì đối với lạc bắc cũng chẳng có tác dụng. Nhưng hiện tại khi quyển hạ này xuất hiện, kết hợp với quyển thượng lại tạo thành một bộ kiếm quyết kinh thế hải tục. Mỗi chư thiên một thần hồn. Hiện tại, lạc bắc cũng hiểu được tại sao bộ pháp quyết này lại cho mỗi chư thiên một bộ công pháp. Bởi vì theo cả bộ đầy đủ này mà nói thì mỗi chư thiên giống hệt như một thức hải, đều có thể tồn trữ chân nguyên và luyện ra một nguyên thần. Mà dựa theo bộ công pháp đầy đủ này thì có thể sử dụng nguyên thần đó để luyện ra một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Nếu có thể tu luyện trong mỗi một chư thiên có một nguyên thần, rồi luyện thành bản mệnh kiếm nguyên vậy thì có tới tất cả một vạn ba nghìn đạo bản mệnh kiếm nguyên. Mà trong cơ thể của con người, từng cái chư thiên lại khác nhau. Cho nên công pháp tu luyện mỗi một chư thiên cũng phải khác nhau. Có thể hiểu được toàn bộ những chỗ giống hệt như thức hải trong cơ thể rồi sáng chế ra công pháp tu luyện thì người tạo ra bộ công pháp này phải có tu vi và kiến thức mà người khác không thể tưởng tượng được. Chưa nói tới vạn đạo kiếm nguyên mà chỉ cần dựa theo bộ kiếm quyết này tu luyện được vài cái nguyên thần, luyện được mấy đạo bản mệnh kiếm nguyên thì uy lực đã mạnh tới mức nào? Bản mệnh kiếm nguyên là một trong những pháp thuật có uy lực lớn nhất trên đời. Nhược điểm duy nhất của nó đó là công mạnh, thủ yếu. Lực bùng nổ đủ nhưng sự phòng ngự lại thiếu. Nhưng nếu có thêm mấy đạo bản mệnh kiếm nguyên, sử dụng một, hai đạo công kích còn số khác để phòng ngự thì sẽ lợi hại tới mức nào. Lại chưa cần phải nói tới cả trăm đạo kiếm nguyên, ngàn đạo kiếm nguyên thì càng giàu to. Quy lực như vậy chỉ sợ toàn bộ không gian trước mặt cũng phải bị nứt vỡ. Bộ pháp quyết này hùng mạnh và huyền ảo có lẽ không kém gì vọng niềm thiên trường sanh kinh. Lạc bắt hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. làm thế nào mà bộ pháp quyết đó lại chui vào trong thức hải của lạc bắc lạc bắc trầm tư một lúc thì biết chỉ có một khả năng đó là chủ nhân của tam thiên phụ đồ trước đây đã sử dụng một phương pháp nào đó để giấu nó bên trong tam thiên phụ đồ còn về phần sử dụng cách nào thì với tu vi của chủ nhân tam thiên phụ đồ trước đây nhất định là người khác khó có thể tưởng tượng được nên lạc bắc cũng không thể hiểu hết mà trước đây Khi Lạc Bắc có được quyển thượng thì dường như là do Tam Thiên Phù Đồ cảm nhận được hơi thở bất khuất của Lạc Bắc. Có lẽ đó chính là điều kiện mà chủ nhân trước đó của Tam Thiên Phù Đồ đã đặt ra. Chỉ có một thứ ý chí bất khuất, cứng cỏi mới có được Tam Thiên Phù Đồ. Mà có lẽ để có được quyển hạ trong Tam Thiên Phù Đồ thì ít nhất người đó phải tu luyện tới bản mệnh kiếm nguyên. Dung hòa cùng với Tam Thiên Phù Đồ, thậm chí là gặp phải cảnh Tam Thiên Phù Đồ bị đánh nát. bởi vì Chỉ có dung hợp tam thiên phù đồ làm bản mệnh kiếm nguyên, có ý chí cực mạnh, có thể rơi vào tuyệt cảnh mà vẫn sống sót thì mới có thể luyện được bộ kiếm quyết này. Xét về một ý nghĩa nào đó thì, ý tưởng của chủ nhân đời trước của tam thiên phù đồ có phần giống với vọng niệm thiên trường sanh kinh. Nếu con người không chịu được sự thử thách khi chân nguyên bị tan vỡ, chỉ sợ không thể tu luyện được vọng niệm thiên trường sanh kinh. Mà từ khi bắt đầu tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh đã liên tục phải chịu đựng sự đau đớn do kinh mạch nứt vỡ. Trên thực tế điều đó cũng là để rèn luyện ý chí của một người. Vốn Lạc Bắc rất muốn nhanh chóng thăm dò sự thay đổi trong cơ thể nhưng cũng bởi vì hiện tại hắn cảm nhận một cách sâu sắc đối với việc vận hành của quy luật trời đất đó là cá lớn nuốt cá bé cho nên việc cần nhất hiện nay của Lạc Bắc đó là phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Cho nên sau khi hiểu được điều đó, Lạc Bắc bắt đầu cảm nhận bộ kiếm quyết không biết tên đó. Có bộ pháp quyết này, việc tu luyện nguyên thần trong chiêu thiên là điều không phải vô căn cứ. Lạc Bắc nhanh chóng phát hiện ra bên trong quyển hạ có một bộ pháp thuật chủ yếu. Ép buộc để luyện hóa thần hồn. Trên thực tế cho dù là công pháp thân ngoại hóa thân của Mật Tông hay công pháp trong Ma Môn cũng đều có những pháp thuật khống chế, luyện hóa thần hồn. Thứ pháp thuật đó có thể rút thần hồn của người khác, luyện hóa rồi để cho mình dùng. Mà môn sử dụng thứ pháp thuật này phần lớn là để cưỡng chế thần hồn dùng để luyện chế những pháp bảo độc ác. Mà pháp quyết thân ngoại hóa thân của Mật Tông thì coi thân thể như một cái xác thối, cuối cùng đều bỏ đi thân thể, khiến cho thần hồn bất diệt. Tu luyện thân ngoại hóa thân ngay từ đầu đã tu luyện cho thần hồn của mình mạnh lên. Dung hợp với chân nguyên và linh khí trong trời đất rồi cuối cùng có thể bỏ qua thể xác. So với các loại công pháp khác thì sau khi tu luyện được hóa thân, Hóa thân là do thần hồn, chân nguyên và linh khí ngưng tụ thành, không có kinh mạch. Trừ khi bị đánh nát nếu không thì hóa thân cho dù có bị tấn công mạnh cũng không bị thương nặng. Nhưng tu luyện thần hồn rất khó khăn và nguy hiểm. Vì vậy mà có một vài người tu đạo tu luyện thân ngoại hóa thân liền khống chế thần hồn của một vài con dị thú mạnh rồi sau đó luyện hóa để luyện chế hóa thân. Tu luyện ra một nguyên thần trong chư thiên tương đương với việc tu luyện được một nguyên anh. Mà để tu luyện được nhiều nguyên anh như vậy, cho dù tu vi có cao tới mấy cũng vô cùng khó khăn, mất rất nhiều thời gian. Mà trong bộ kiếm quyết này, công pháp khống chế, luyện hóa thần hồn lại có thể rút ngắn thời gian tu luyện một cái nguyên thần. Tuy nhiên đối với bộ pháp thuật đó sử dụng riêng biệt cũng hết sức thần diệu. Hiện tại tu vi của Lạc Bắc cũng tương đương với tu vi nguyên anh, cho nên suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy mình tu luyện bộ kiếm này tu luyện từ một trong số các chư thiên để có được một cái nguyên thần cũng không phải là khó. Nhưng lạc bắt lại bật cười khổ. Mặc dù nói tu vi không có vấn đề nhưng tu luyện được thêm một nguyên thần trong một chư thiên thì thời gian tu luyện cũng rất dài. Hơn nữa, tam thiên phụ độ của hắn đã bị hủy, hiện tại trong tay không có lấy một thanh phi kiếm. Đừng nói là luyện lại một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Cơ bản ngay cả một cái phôi kiếm cho hắn tu luyện một đạo bản mệnh kiếm nguyên cho bản thân cũng không có. Vì vậy mà hiện tại mặc dù hắn hiểu rõ được nguyên nhân tu vi của mình tăng mạnh, có thêm được bộ kiếm quyết đó nhưng trong thời gian ngắn dựa vào nó để tăng thực lực là điều không thể. Có lẽ trước tiên cứ vào địa cung xem có chuyện gì xảy ra. Có thể phát hiện được thứ gì hữu dụng hay không. Hiểu rõ được điều đó, Lạc Bắc liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Để xây dựng cái vương lăng này không biết mất bao nhiêu nhân lực và tài lực Không biết có bao nhiêu người vì cái vương lăng này mà chết Lạc Bắc trầm năm ngồi trong chính điện của Đồng Tước Cung Động phủ của Đồng Tước Cung mặc dù chỉ sửa chữa lại từ vương lăng nhưng ít nhất nó cung có cả trăm gian phòng Mà chính điện của Đồng Tước Cung đạt tới hơn 30 trượng, nhìn hết sức rộng rãi Hơn nữa, trên tường xung quanh chính điện đều được chạm trổ những hình vẽ tinh tế Trên đỉnh điện lại được sơn những màu hết sức tráng lệ. Ngay giữa chính điện có đặt một cái lông ỉ toàn bằng vàng rồng. Ngay tường đó là chỗ ngồi của cung chủ Xích La, nhưng hiện tại Lạc Bắc ngồi ở đó còn Xích La và Bích Hải Tử thì cúi thấp đầu, run rẩy đứng bên dưới, ngay cả thở cũng không dám thở to. Tất cả những đồ vật trong kho của đồng tước cung và âm thần đạo đều được lấy hết ra đặt trước mặt Lạc Bắc. Từ sau khi chiếm được thương lãng cung, Lạc Bắc hiểu rất rõ nhưng Tông Phái đều không trất chứa nhiều chi lợi phẩm nhưng cũng không thể thiếu, nói không chừng còn có một chút ngạc nhiên. Hiện tại, chồng chất bên trái đại điện có hơn 10 cái hầm sắt được xoa một lớp than đen, cho dù có để hàng năm vẫn không dễ bị gỉ. Những hầm sắt đó đều cao tới nửa người, rộng một giang tay, nhìn rất nặng. Mà hiện tại, những cái hầm đó đều được mở ra, bên trong toàn là ánh sáng vàng chói mắt. Tất cả những cái hòm đó đều được dùng để đựng vàng, thậm chí trong mấy cái toàn là vàng khối. Chương 318: Đánh cướp. Bên cạnh 10 cái hòm sắt to đó có đặt năm, 6 cái hòm gỗ to bằng một nửa. Nhưng chất liệu gỗ của chúng cũng hết sức trắng chắc, hơn nữa còn tỏa ra mùi thuốc đặc biệt. Những cái thùng đó được tạo ra từ gỗ trầm. Thứ gỗ trầm này trên thế gian luôn có giá bằng vàng. Mà bên trong những cái hòm gỗ đó đều là châu báu và trang sức. Minh châu tròn xoe, đá mắt mèo, ngọc lục bảo, ngọc huyết gã, thiên châu, đủ mọi loại bảo thạch. Giá trị của mấy cái rương này trên thế gian còn hơn xa mấy cái hòm đựng vàng kia. Ngoài trừ số vàng bạc đó ra thì đồng tước cung và âm thần đạo còn có rất nhiều tranh. Đồ cổ Mấy thứ này nếu đem đi bán thì giá trị cũng không hề kém số lượng châu báu kia. Nhưng đối với Lạc Bắc, chúng cũng không có tác dụng. Còn có một số nguyên liệu dùng để chế tạo âm lân sa, nhưng do quá bẩn cho nên cũng không chất đóng lên. Tuy nhiên cả hai môn phái cũng không có gì khiến cho Lạc Bắc ngạc nhiên hay vui mừng. Vì vậy mà giờ phút này, sắc mặt của Lạc Bắc trong mắt Xích La và Bích Hải Tử rất khó chịu. Trong trương này đừng cái gì? Hiện tại chỉ duy nhất có một thứ Lạc Bắc không nhận ra đó là những cái bình lưu ly màu đỏ có rất nhiều trong kho của âm thần đạo. Những cái bình đó nhìn có chút quái dị, mặc dù không có ánh sáng nhưng dường như có chút pháp lực dao động. Những cái đó đều là huyết tuỷ. Nghe thấy Lạc Bắc hỏi vậy, Bích Hải tử vội vàng giải thích. Huyết tuỷ Lạc Bắc dừng một chút liền hiểu ra đó là thứ gì? Huyết tuỷ Đó chính là hỗn hợp chân nguyên và khí huyết lấy từ xác chết của người tu đạo. Đối với những người tu đạo luyện pháp quyết âm tà và thi đạo mà nói thì xác chết, khí huyết của người tu đạo đều là thứ để luyện chế pháp bảo. Huyết tủy có nhiều tác dụng đối với việc luyện chế một số pháp bảo. Đông tước cung và âm thần đạo đều là những tiểu phái hạng ba, so với thương lãng cung thì đúng là những kẻ xa cơ lỡ vận. Còn đối với lạc bắc mà nói thì không có gì dùng được, chỉ mất thời gian. Hơn nữa những tiểu phái như đồng tước cung và âm thần đạo cũng chẳng có bao nhiêu đang dược chữa thương, đừng nói là đang dược cấp bậc cao. Vì vậy mà hiện tại tốc độ chữa trị của đám người từ hàng tỉnh trai hết sức chậm rãi. Điều đó càng khiến cho Lạc Bắc thêm nôn nóng. Cho nên vào lúc này, nghe thấy Bích Hải tự giải thích đó chỉ là huyết tủy để luyện chế pháp bảo âm tà. Lạc Bắc liền hừ mạnh một tiếng. Do Lạc Bắc vừa mới xuất hiện đã giết mấy người hồng vật. Thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, hơn nữa tu vi so với khuất đạo tử và đám người xích la còn cao hơn nhiều, muốn bóp chết họ chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Hơn nữa, hiện tại xích la và bích hải tử đã phát hiện ra cái người giống như người hầu đứng cách lạc bắc không xa, tản ra đầy tử khí lại chính là khuất đạo tử. Tại vùng Bắc Mang, khuất đạo tử là người có tu vi cao nhất vậy mà còn bị lạc bắc biến thành vật thi luyện thì hiện tại đối với xích la và bích hải tử, hắn chẳng khác gì một ma thần. Cho nên, nghe Lạc Bắc hừ lạnh một tiếng, cả hai người xích la và bích hải tử gần như nhũng hết cả hai chân. Lạc, trưởng giáo Sợ Lạc Bắc không vui giết chết mình, bích hải tử run như cày sấy nhưng vẫn cố gắng lên tiếng. Bởi vì không biết phải xưng hô Lạc Bắc như thế nào, cho nên y đành dùng thân phận trưởng giáo từ hàng tỉnh trai để gọi hắn. Âm thần đạo chúng ta và đồng tước cung chỉ là những tiểu phái hạng ba không thể sánh được với mấy phái lớn. Mấy thứ này hiển nhiên là không lọt vào mắt của ngài. Có điều, ta góp nhặt nhiều huyết tủy như vậy cũng là vì lúc trước vô tình có được một phương pháp luyện chế pháp bảo của hoàng tuyền thiên ma trong thập phương thiên ma. Cái thứ này có lẽ đối với trưởng giáo có tác dụng. Bích Hải tử cắn chặt răng rồi nói ra thật nhanh. Thật ra khi lạc bắt hỏi điều kiện gì để tha cho họ khỏi chết, Bích Hải tử nói ra biết một chỗ cực âm có thể giúp cho việc luyện chế thi thần. Nhưng khi nói xong... Y cũng lo lắng điều kiện đó của mình không làm cho Lạc Bắc hài lòng, sợ hắn giết chết Y khi đó, Bích Hải Tử đã có sự chuẩn bị trước. Nhưng hiện tại, do vô cùng hoảng sợ nên Bích Hải Tử cũng nói ra thứ đó. A. Phương pháp luyện chế pháp bảo của Hoàng Tuyền Thiên Ma trong Thập Phương Thiên Ma. Lạc Bắc biết ngày đó U Minh Huyết Ma hoành hành thiên hạ. Đám bộ Hà Thập Phương Thiên Ma cũng đều là những nhân vật tuyệt đỉnh. Pháp bảo của những người đó sử dụng chắc chắn không thể tầm thường. Vì vậy mà khi nghe Bích Hải Tử nói vậy, ánh mắt Lạc Bắc sáng lên hơi liếc về phía y. Bị Lạc Bắc liếc mắt, Bích Hải Tử lại chột dạ liền lấy từ trong lòng ra một tấm xương trắng viết đầy chữ nhỏ li ti đưa tới. Huyền thần kỳ Thứ pháp bảo ghi tên trên đó hết sức bình thường nhưng khi Lạc Bắc nhìn thấy thì thất kinh. Cái pháp bảo này trước đây Lạc Bắc đã từng đọc được trong một cuốn điển tịch. Truyền thuyết Một khi nó được thi triển thì có thể hóa ra vô số u huyết hoàn tuyền. Chuyên làm cho các loại pháp bảo khác bị ô uế còn lợi hại hơn âm lân xa tới cả trăm lần. Pháp bảo bình thường mà bị u huyết hoàn tuyền phun trúng thì lập tức bị bẩn mà mất đi công hiệu. Mà sau khi sử dụng huyết thần kỳ còn có thể liên tục hóa ra huyết thần tử hết sức lợi hại. Lúc trước, Lạc Bắc cũng không biết cái pháp bảo này là pháp bảo lợi hại của hoàn tuyền thiên ma trong số thập phương thiên ma. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng chỉ cho nó là một vật. Nhưng hiện tại xem trên cái bảng xương này thì thấy cái pháp bảo này là một bộ gồm có 10 vật, lúc phóng ra là một cây huyết kỳ có 10 mặt. Chiếm cứ 10 vị trí tạo thành một cái trận phát. Cái pháp bảo này hết sức lợi hại, sau này có lẽ dùng được. Lạc Bắc chỉ nhìn qua một chút thì thấy nguyên liệu ghi trên đó cần một số lượng lớn huyết tủy nên biết nhất thời cũng không thể tìm đủ đồ để luyện chế. Suy nghĩ một chút. Hắn liền thu cái bản xương trắng đó vào trong người. Các ngươi còn giấu thứ gì thì nhanh chóng dơ ra đây. Sau khi cất kỹ tắm xương trắng, Lạc Bắc lại nói với Xích La và Bích Hải Tử. Cảm giác cướp bóc đám tay chân của côn luân khiến cho Lạc Bắc hết sức sảng khoái. Lạc Bắc nhìn về phía Xích La khiến cho gã rung lên. Theo bản năng móc trong người ra một cái túi bằng tơ. Các ngươi là người tu đạo tại sao lại cất giữ nhiều vàng bạc như vậy? Vừa thấy Xích La lấy ra thứ đồ gì đó, Lạc Bắc liền nhíu mày, giọng nói trở nên lạnh lùng. Cái túi tơ mà Xích La móc ra rõ ràng toàn là ngân phiếu và giấy tờ đất. Những thứ này đối với Lạc Bắc không hề có tác dụng. Hơn nữa, hiện tại, Lạc Bắc đang đợi đám người từ hàng tỉnh trai chữa thương và xem có cách nào để nâng cao thực lực hay không. Xích La làm vậy, đối với hắn chính là lãng phí thời gian. Những thứ vàng bạc này dùng làm gì? Xích la và bích hải tử dường như không ngờ lạc bắt lại hỏi như vậy mà kinh hải. Quay sang nhìn nhau. Sau đó, xích la lên tiếng một cách dè dặt, vàng bạc có thể đổi lấy đồ luyện chế đan dược và pháp bảo, thậm chí là trực tiếp đổi lấy đan dược, có thể đổi lấy nguyên liệu luyện chế pháp bảo và đan dược. Lạc bắt ngẩn người. Hắn cảm thấy không hiểu tại sao người tu đạo lại dùng nguyên liệu để đổi lấy vàng bạc. Mà vàng bạc làm cách nào có thể đổi thẳng lấy đan dược? Xích La và Bích Hải Tử cảm thấy nghi hoặc, trong suy nghĩ của họ thì Lạc Bắc phải biết những điều đó. Nhưng bọn họ không thể không trả lời câu hỏi của Lạc Bắc, vì vậy mà cả hai giải thích cẩn thận hơn, có một chút tài liệu bình thường có thể mua được từ vài hiệu buôn trên thế gian. Mà có một số tài liệu đặc thù có thể thông qua cách thức treo thưởng để có người giúp mình tìm kiếm. Chẳng hạn như chúng ta muốn luyện chế một cái pháp bảo thì phải có một con cương thi chôn ở nơi địa âm. Với năng lực của chúng ta chưa chắc đã tìm được. Nhưng nếu có nhiều tiền mà nói thì những người phàm tục kia đôi lúc lại tìm được cho chúng ta. Có một số môn phái luyện đang cũng cần tiền để thu mua, tìm kiếm nguyên liệu, cho nên bọn họ cũng luyện chế đang dược để bán. Có điều đang dược thì quý hơn tài liệu rất nhiều, có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Nghe ấy xích la và bích hải tử nói vậy. Lạc Bắc liền hiểu ra. Vàng bạc đối với người tu đạo thật sự là không có tác dụng. Nhưng đối với người thường thì lại khác. Hơn nữa, lúc còn cô Nhi, trước khi được Nguyên Thiên Y đưa tới La Phù, Lạc Bắc hiểu rất rõ một cái bánh mì cũng rất quan trọng với mình. Vì một cái bánh mì, thậm chí hắn có thể làm lụng cực nhọc vài ngày. Nếu có người muốn tìm một ít thảo dược rồi cho mấy lượng bạc, trong khi hắn biết chỗ có thứ đó vậy thì sẽ nghĩ hết cách để hái được thứ thảo dược đó. Chương 319 Điều kiện Người tu đạo thì ít nhưng người thường thì nhiều không đến suể. Dưới sự sai khiến của tiền bạc, bọn họ sẽ có tác dụng không thể ngờ được. Sự thật đó phần lớn người tu đạo đều biết, nhưng từ trước tới nay, Lạc Bắc chỉ toàn tâm tu luyện nên không nghĩ tới việc này. Khi nghe Xích La và Bích Hải Tử nói ra khiến cho Lạc Bắc hiểu được vàng bạc không phải là không có tác dụng. Hơn nữa, Lời nói của Xích La và Bích Hải Tử còn khiến cho Lạc Bắc hiểu được thân là trưởng giáo của từ hàng tỉnh trai, không chỉ có tu vi cao là được mà còn phải chú ý tới những đệ tử khác. Bởi vậy, tiền bạc luôn là thứ quan trọng. Lạc Bắc cũng hiểu rõ cho dù là thất hải yêu vương hay là trưởng giáo của một môn phái khác thì về nhiều mặt, hắn còn biết quá ít. Chẳng hạn như thông qua cách nào để mua được tài liệu và đan dược, hắn hoàn toàn không biết. Mà công luân thì khống chế phần lớn mạng lưới đó. Dựa vào chút nhiệt huyết mà giao chiến với côn luân thì không đủ Lạc Bắc suy nghĩ thật nhanh rồi nhanh chóng vung tay thu lấy hết cả túi tơ tầm đựng ngân phiếu của xích la Sau khi thu mấy thứ đó Lạc Bắc cũng chẳng vòng vo mà hỏi thẳng xích la Người nói với ta rằng phát hiện động phủ của người tu đạo thời thượng cổ Nó ở đâu? Ai? Đang ngồi trên lông ý đột nhiên Lạc Bắc đứng dậy Bởi vì vào lúc này Lạc Bắc đột nhiên cảm nhận một làn hơi thở rất mạnh đã tới trước đồng tước cung. Cảm giác đầu tiên của hắn rằng người này có tu vi rất cao. Hơn nữa, người đó cố tình để cho pháp lực dao động và khí tức tản ra, nếu không thì cho dù người đó tới cách đồng tước cung vài chục dặm, với tu vi của y, Lạc Bắc cũng không thể cảm nhận được. Nhưng Lạc Bắc cảm thấy người đó làm thế cũng không phải là để giễu võ dương oai, thể hiện sự mạnh mẽ của mình mà là để cho hắn biết rằng người ta đã tới. Bởi vì Lạc Bắc có thể cảm nhận được uy thế của người đó mặc dù mạnh nhưng không hề có địch ý và sát khí. Nếu như người đó biết Lạc Bắc ở đây, y làm như vậy thì chính là tỏ ý muốn bái phỏng. Lúc này, Xích La và Bích Hải tử cơ bản không hề có cảm giác. Vốn Xích La đang định trả lời Lạc Bắc chỗ địa cung ở đâu thì nhìn thấy Lạc Bắc đứng dậy, y không hiểu có chuyện gì xảy ra nên sợ hãi mà lùi lại. xích la và bích hải tử vừa mới lui lại một bước thì cánh cửa điện cũng vang lên một tiếng động nạp lan nhược tuyết xuất hiện tu vi và chân nguyên của người này thật sự không hề kém ta nạp lan nhược tuyết vừa mới vào liền nghiêm giọng nói với lạc bắc có người đến đây xích la và bích hải tử nghe thấy nạp lan nhược tuyết nói vậy thì mới hiểu ra là dường như có người đang tới nơi này nhưng càng như vậy thì hai người lại càng căng thẳng bởi vì mãi cho tới lúc này Bọn họ đều không cảm nhận được hơi thở nào khác thường. Chỉ từ điểm này thì tu vi của Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết cao hơn họ nhiều lắm. Dường như người đó không có địch ý, nghe thấy Nạp Lan Nhược Tuyết nói vậy, Lạc Bắc liền gật đầu. Người đang bay tới đồng tước cung không chỉ có một mà là hai người. Mà người cố tình tản ra pháp lực dao động để cho Lạc Bắc cảm nhận được là một người mặc áo bào đỏ thẳm, nhìn hết sức tao nhã. Còn bên cạnh y là một bóng người gần như trong suốt. Cái bóng người trong suốt kia không hề để lộ một chút pháp lực dao động hay khí tức. Chỉ có điều mũi của y thì hơi phập phồng như đang truy tìm mùi của một cái gì đó. Khi còn cách đồng tước cung chừng 30 dặm, ánh mắt của cái bóng trong suốt liền nhìn về phía đồng tước cung. Mà toàn thân của y đột nhiên biến mất ngay bên cạnh của người thanh niên mặc áo bào đỏ. Mà hành vi của người thanh niên kia cũng chứng thực phán đoán của lạc bắc. Khi còn cách đồng tước cung chưa tới trăm trượng, Y liền dứng lại rồi lên tiếng, tại hạ đồng bất cố cầu kiến lạc bắc. Giờ phút này, khí tức và pháp lực dao động của người thanh niên áo bào đỏ cũng thu lại. Mà thanh âm của Y mặc dù không to nhưng lại không thể khuếch tán, nó như một sợi dây thẳng tắp xuyên vào trong đồng tước cung. Còn bên ngoài đồng tước cung thì không một ai nghe thấy Y nói cái gì. Ngươi vào đi. Một âm thanh có lực cũng từ trong đồng tước cung vọng ra. Cửa ra vào của đồng tước cung là một cái con đường hai bên có nhiều ngôi mộ củ nát, nhìn hết sức khủng bổ. Nhưng người thanh niên kia nghe thấy âm thanh đó cũng chẳng hề nhíu mày, không hề do dự mà nhanh chóng lao theo con đường đó. Ngươi là ai? Trong chính điện của đồng tước cung. Lạc Bắc nhìn thẳng vào người thanh niên mà hỏi. Mặc dù từ đầu người thanh niên đó đã nói tên của mình nhưng đối với Lạc Bắc mà nói thì cái tên chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái hắn cần biết đó là thân phận của người thanh niên kia, y đại diện cho thế lực nào. Ta là người trạm châu trạch địa. Đông bất cố nở một nụ cười ôn hòa. Đồng thời y cũng quan sát lạc bắc và nạp lan nhược tuyết. Trạm châu trạch địa. Nét mặt của lạc bắc vẫn thản nhiên. Bởi vì khi người thanh niên đó tới cách đồng tước cung chừng trăm trượng, Hắn đã cảm nhận hơi thở khác biệt của y chỉ có điều duy nhất khiến cho Lạc Bắc kinh ngạc đó là pháp lực dao động của đệ tử Ma Môn vốn hết sức âm lệ. Khiến cho người ta khó chịu. Nhưng người thanh niên này lại tản ra pháp lực dao động giống như một làn gió mát. Ta tới đây là mang tới cho ngươi một ít đồ vật và nói cho ngươi biết một số tin tức. Đông bất cố không trả lời câu hỏi của Lạc Bắc mà cũng không để cho hắn hỏi tiếp. Y chỉ hơi cười cười, vung tay lên. Bắn ra một cái bình ngọc màu xanh dương tới trước mặt Lạc Bắc, mấy thứ này hiện nay chắc là có tác dụng đối với ngươi. Tử hương ngọc đan Lạc Bắc vừa mới mở cái bình ngọc ra thì một làn hương có vị ngọc lập tức tràn ra ngoài. Nạp lan nhược tuyết lập tức nhận ra trong cái bình ngọc này có chứa tử hương ngọc đan dùng để bổ sung chân nguyên và chữa thương rất tốt. Trong cái bình đó ít nhất có khoảng 100 viên tử hương ngọc đan to bằng hạt đậu. Với số lượng đang dược này để cho đám người từ hàng tỉnh trai chữa thương cũng phải còn hơn một nửa. Mà bản thân chúng là đang dược thượng giai nên đối với Lạc Bắc lại càng có tác dụng lớn. Thấy nạp lan nhược tuyết chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó là thứ đang dược gì, đông bất cố cười cười, ngửa đầu lên nói với Lạc Bắc, trong ba ngày này, kỳ liên liên thành sẽ không nhận được tin tức của các ngươi. Nhưng qua ba ngày, chắc chắn y sẽ tới đây. Lạc Bắc đậy cái bình lại, trầm mặc một lát. Đột nhiên nhìn Đông Bất Cố chầm chầm mà hỏi, ngươi có thân phận thế nào ở trạm châu trạch địa? Thân phận của ta ở trạm châu trạch địa chỉ dưới ba người. Đông Bất Cố trả lời, còn có bốn người nữa có thân phận tương đương với ta. Nạp Lan Nhược Tuyết hơi giật mình, hóa ra ngươi chính là một trong ngũ công tử của trạm châu trạch địa. Tiểu thư quá khách khí. Đông Bất Cố đột nhiên nở nụ cười, nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết nói, ta biết người núi chiêu diêu gọi ngươi là tiểu thư. Ta không biết tên của ngươi, cho nên gọi vậy ngươi không cảm thấy thất lễ chứ. Đúng vậy. Ta chính là một trong ngũ công tử của trạm châu trạch địa. Có điều thường thì mọi người gọi chúng ta là ngũ ma đầu. Thân phận của người thanh niên mặc áo bào đỏ làm cho lạc bắc hơi khiếp sợ. Hắn cũng đã được nghe nói tới những người có thân phận cao nhất của trạm châu trạch địa chính là ba đại thiên ma và ngũ ma đầu. Có thể nói... Người thanh niên này ở trạm châu trạch địa thực sự không phải là nhân vật tầm thường, Nhưng càng như vậy, hắn lại càng bình tĩnh. Ta và trạm châu trạch địa của các ngươi không có liên quan. Tại sao ngươi lại tới giúp ta? Ngươi đại diện cho bản thân mình hay là vì trạm châu trạch địa? Lạc Bắc nhìn Đông Bất Cố và lên tiếng hỏi. Tất nhiên ta đại diện cho trạm châu trạch địa tới đây. Đông Bất Cố nhún vai, nhưng nét mặt hết sức chân thành. Mặc dù Trạm Châu Trạch Địa chúng ta và ngươi không có quan hệ nhưng chúng ta có cùng một kẻ địch. Đông Bất Cố liếc nhìn Lạc Bắc và Nạp Lan nhược tuyết rồi nói tiếp, cho dù là Trạm Châu Trạch Địa hay núi Chiêu Diêu thì cũng không có năng lực chống lại côn lương. Lạc Bắc nhìn Đông Bất Cố nhưng không nói tiếng nào. Đông Bất Cố lại nói, Trạm Châu Trạch Địa chúng ta làm như vậy chỉ là muốn sau này, nếu lúc nào chúng ta cần sự giúp đỡ thì ngươi có thể niềm tình chuyện hôm nay mà ra tay. Ánh mắt của nạp lan nhược tuyết lại nhìn về phía đông bất cố. Trên thực tế, người ma môn luôn làm việc độc ác, không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Nên cho dù là nạp lan nhược tuyết hay lạc bắc cũng đều không có hảo cảm đối với người ma môn. Nếu đông bất cố nói muốn liên minh với lạc bắc thì ngược lại còn khiến cho hắn và nàng nghi ngờ. Chương 320, Hắn, không biết. Nhưng Đông Bất Cố lại không nói vậy, cũng chẳng cần sự báo đáp. Bởi vì sau chuyện này, cơ bản không ai có thể nói trước. Hơn nữa, người như Đông Bất Cố lại có sự khác biệt hoàn toàn với những ấn tượng về người Ma Môn. Ít nhất, Nạp Lan Nhược Tuyết và Lạc Bắc đều có thể cảm nhận được sự thành khẩn của y mà Đông Bất Cố càng không tầm thường thì càng chứng tỏ thực lực của Trạm Châu Trạch Địa. Các ngươi muốn ta nợ một cái nhân tình. Lạc Bắc nhìn Đông Bất Cố chăm chú. Ngươi thay mặt trạm châu trạch địa nhắn về phía ta một cái ý tốt Ít nhất có thể nói hiện tại các ngươi không phải là kẻ địch của ta Có những lúc có thể đứng cùng một chiến tuyến với ta Đông bất cố giật mình Âm thanh của Lạc Bắc mặc dù không to nhưng cũng khiến cho y phải rùng mình Lạc Bắc chỉ cần liếc mắt là nhận ra ý tưởng của bọn họ Nhưng sau khi giật mình, đông bất cố liền gật đầu Bởi vì nếu Lạc Bắc đã hiểu suy nghĩ của bọn họ Nếu còn muốn tìm một cái cớ nào khác thì còn khiến cho Lạc Bắc nghi ngờ thành ý của họ. Ta không từ chối ý tốt của các ngươi. Lạc Bắc liếc mắt nhìn Đông Bất Cố, nhưng ý tốt của các ngươi vẫn còn chưa đủ. Chưa đủ. Đông Bất Cố không ngờ Lạc Bắc lại nói như vậy. Nên hơi ngạc nhiên một chút. Đúng thế. Nếu như các ngươi xuất hiện ở núi Đại Đông thì thành ý là đủ. Nhưng hiện tại các ngươi mới tới. lạc bắt lạnh lùng nhìn đông bất cố ta biết các ngươi định chờ xem ta có thực lực như thế nào có thể kéo theo bao nhiêu lực lượng nếu như ta không có được một lực lượng tương ứng thì các ngươi cũng không xuất hiện hiện tại các ngươi chỉ đưa ra một điều kiện như vậy mà muốn ta nợ một chút nhân tình thì đối với ta mà nói là chưa đủ nét mặt của đông bất cố trở nên nghiêm trang y nhìn lạc bắt rồi hỏi vậy ngươi thấy phải có điều kiện như thế nào thì mới vừa lòng ngươi ở lại bên ta Giúp sức cho ta. Không hề có chút do dự, Lạc Bắc nói thẳng với Đông Bất Cố. Đông Bất Cố hơi ngạc nhiên. Ở lại bên cạnh Lạc Bắc, giúp sức cho hắn. Yêu cầu này của Lạc Bắc khi xích la và bích hải tử nghe thấy đầu bất ngờ và cảm thấy có phần ngông cuồng. Một trong ngũ công tử của trạm châu trạch địa nắm trong tay bao nhiêu lực lượng. Ngươi như y làm thế nào lại vì Lạc Bắc mà giúp sức? Nhưng điều khiến cho Xích La và Bích Hải Tử phải mở to mắt ra là vì sau một chút ngạc nhiên, Đông Bất Cố liền cười cười rồi gật đầu, nói, được. Ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Với thân phận và thực lực của Đông Bất Cố, theo lý mà nói thì không thể đồng ý với điều kiện của Lạc Bắc. Nhưng không ngờ y lại đáp ứng một cách dễ dàng. Trên thực tế, nguyên nhân cũng hết sức đơn giản. Khi y quyết định nhúng tay vào việc tranh đấu giữa Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành thì y đã quyết định sử dụng tất cả lực lượng của mình mà đứng về phía Lạc Bắc. Gia nhập trạm Châu Trạch Địa, y luôn muốn được báo đáp. Trăm viên tử Hương Ngọc đang đối với trạm Châu Trạch Địa mà nói thì không là cái gì. Nhưng việc sửa đổi tin tức trong cơ quan Vân Hạc kéo dài thêm mấy ngày đối với trạm Châu Trạch Địa đã là một cái giá rất nặng. Nhưng quan trọng ở chỗ... Đồng bất cố cho đây là lúc mà Trạm Châu Trạch Địa tỏ ý tốt với Lạc Bắc thì hắn lại không cho là thời điểm đúng đắn. Trong suy nghĩ của Lạc Bắc, thì nếu như Trạm Châu Trạch Địa có đủ thành ý thì đã xuất hiện ở núi Đại Đông chứ không phải chờ tới lúc này. đông bất cố cũng hiểu được suy nghĩ của Lạc Bắc. Nếu như Trạm Châu Trạch Địa nhúng tay vào thì có khả năng một số người sẽ không chết. Mà ý của Lạc Bắc cũng tập trung về điểm đó. Mãi sau này... Trạm Châu Trạch Địa mới tới khiến cho hai bên giống như một thứ giao dịch. Bản thân họ mặc dù không có gì đáng trách nhưng Lạc Bắc lại không thích điều đó. Nếu Lạc Bắc từ chối ý tốt của Trạm Châu Trạch Địa, vậy thì những gì mà Trạm Châu Trạch Địa đã phải bỏ ra sẽ không được thu trở lại. Hơn nữa, cũng chẳng ai biết, tương lai, Trạm Châu Trạch Địa sẽ phải tổn thất nhiều tới đâu. Sau khi biết Lạc Bắc đã tỉnh lại, đánh chết hồng vật, Đông Bất Cố quyết định nhúng tay vào trận đấu giữa Lạc Bắc và Kỳ Liên Liên Thành. Lúc này, Y đã cảm nhận được trên người của tên đệ tử La Phù Dường như có một thứ tiềm lực không ai biết trước. Y cũng có một thứ trực giác Lạc Bắc rất quan trọng đối với trạm châu trạch địa. Y không hề muốn Lạc Bắc đứng ở thế đối lập với trạm châu trạch địa. Hơn nữa, điều kiện của Lạc Bắc cũng khiến cho Đông Bất Cố cảm nhận được hắn khác với những người khác. Người có gan đưa ra điều kiện bắt Y phải giúp sức. Trên đời này gần như không có một ai. Dường như ngươi có sự khác biệt rất nhiều đối với người ma môn. Lạc Bắc cũng không để ý tới việc Đông Bất Cố nhanh chóng đóng ý, hắn quan sát Đông Bất Cố rất kỹ, cũng không hề thấy một chút âm tà giả dối trong mắt của y mà chỉ có một sự chân thành. Điều này khiến cho Lạc Bắc cảm nhận Đông Bất Cố có thể tin tưởng. Thật ra ở trạm châu trạch địa chúng ta có rất nhiều người như vậy. Nghe thấy Lạc Bắc hỏi vậy, Đông Bất Cố nở nụ cười tao nhã. Những năm qua, dưới chỉ thị của lão đầu, chúng ta cố gắng thay đổi cách thức hành động của mình, chú ý tạo ấn tượng trong suy nghĩ của thế nhân, lão đầu. Lão họ chung. Nhưng chúng ta không biết tên của lão vì vậy gọi là lão đầu. Có điều người ngoài thường gọi lão là bán diện thiên ma, bán diện thiên ma. Lạc Bắc và Nạp Lan nhược tuyết liếc mắt nhìn nhau. Khi nghe thấy cái tên đó, cả hai đều nghĩ tới một số những lời đồn và những đoạn có liên quan đọc được trong điển tịch. Trong ấn tượng của hai người thì trong ba đại thiên ma của trạm châu trạch địa, bán diện thiên ma được giới thiệu nhiều nhất. Tất cả đều liên quan tới sự độc ác, tàn bạo và âm tà. Nhưng bây giờ nghe đông bất cố gọi lão là lão đầu, nhìn thấy khi y nói tới lão liền nở nụ cười ôn hòa, cả hai lại thấy bán diện thiên ma hoàn toàn khác với trong truyền thuyết. Những năm qua, lão vẫn bắt chúng ta phải chú ý tới hành động của mình, bắt chúng ta phải làm những việc đạo lý của thế gian. Trước kia chúng ta cũng không hiểu được điều đó. Đông bất cố vương vai, trong suy nghĩ của người tu đạo thì chúng ta là ma, tại sao phải phải nói chuyện đạo lý? Hơn nữa, mấy trăm năm qua, chúng ta làm việc cũng không theo đạo lý, muốn làm gì thì làm. Ngay từ đầu chúng ta cứ nghĩ lão đầu hồ đồ, tự đục tường nhà. Nếu chúng ta nói đạo lý thì người ta đâu còn sợ chúng ta nữa. Có điều sau đó thì rất nhiều người chúng ta hiểu được rằng lão có lý. Trạm Châu Trạch Địa chúng ta mặc dù là những người thích hợp tu luyện công pháp ma môn nhưng cũng không thể tồn tại độc lập trên thế gian này. Thấy Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết như khó hiểu, đồng bất cố liền giải thích, nhất là Trạm Châu Trạch Địa chúng ta lại có thực lực như vậy, muốn cho công luân không tiêu diệt được. Muốn có thể nổi lên thì cần rất nhiều thứ. Nhưng ngay từ đầu, chúng ta phát hiện ra mình muốn có được thứ tốt là rất khó. Bởi vì người ma môn chúng ta... Trong suy nghĩ của người khác cơ bản không biết nói tới đạo lý, bất chấp thủ đoạn, vì lợi ích của mình, lấy giết chóc để tồn tại. Vì vậy mà gần như toàn bộ mọi người sợ hãi, khi tiếp xúc không dám tiếp nhận điều kiện của chúng ta. Vì thế mà sau đó, từ từ chúng ta mới phát hiện ra lão đầu nhìn thấu rõ hơn chúng ta nhiều. Ngay từ đầu, lão mặc kệ phương thức hành động của mọi người trong trạm châu trạch địa là bởi vì chỉ có vậy chúng ta mới có thể sống sót. Nhưng khi trạm trạm châu trạch địa có thể đứng vững, nếu cứ tiếp tục như vậy thì lại gây ra sự cản trở đối với việc lớn mạnh của chúng ta. Vì vậy mà trong những năm qua, rất nhiều người chúng ta thực hiện theo lệnh của lão cũng đã làm cho nhiều người bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Không thể ngờ được, trong trạm châu trạch địa lại có nhân vật như vậy. Mặc dù Lạc Bắc không biết bán diện nhân ma có tu vi như thế nào nhưng nghe thấy đông bất cố nói vậy. Hắn có thể khẳng định được bán diện nhân ma chắc chắn là một nhân vật kinh thế hải tục. Hoặc chỉ có những nhân vật như bán diện nhân ma và Bắc minh vương mới có thể giúp cho núi chiêu diêu và trạm châu trạch địa tồn tại. Tại sao ngươi lại lấy điều kiện để cho ta ở bên cạnh ngươi, giúp sức ngươi làm điều kiện hợp tác với trạm châu trạch địa? Đông bất cố nhìn lạc bắc rồi không nhịn dược hỏi câu đó. Bởi vì ta không biết gì về người trạm châu trạch địa các ngươi, có thể nói cũng không tin tưởng. Lạc bắt trả lời thẳng đông bất cố, nếu ngươi đồng ý, tiếp xúc một thời gian ta có thể phán đoán được nên tin tưởng hay không. Còn nữa, tu vi của ngươi rất cao. Có thể nói trạm châu trạch địa là một nhân vật lớn trong chống lại côn luân, ngươi lại là một nhân vật có thân phận cao trong thế lực đó. Còn chuyện một môn phái phát triển cần có thế lực như thế nào, hay thông qua những thế lực và tổ chức gì, phải xây dựng cấu trúc ra sao thì ngươi rõ hơn ta. có lẽ ta có thể học được từ ngươi rất nhiều thứ. cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện